Khi mơ y vư a mỉ hệ nở cửa nở dê khôn nở dê chế đửa cửa cu cửa đi hệ nở, thi lỉ hệ nở lại bi một đo nở ma nhở me đa nhở tơ y, hoa san nở và nghe nguyên hai công ty trở cửa sau đưa ra công bộ thu mua lan ti. Nhà họ tỉ hệ tờ vô nở chung như đa lâu, còn nhà họ lăng la tờ hờ u nở nửa cửa đờ âm y thủy hệ nở, dù sao lơ y y cửa hờ trở cửa mà tờ, trở cửa nay đê u không có đồng minh chân chính. Lan thi sơ mở đa đoan nở đửa cờ kết quả nà y, đa nở dê tỷ hệ cờ bình ba y như nu y đô. Cho dù biết đửa cờ thu đoan nở của hai nhà tỷ hệ tờ lăng thi bò nở hò cù nở dê không có khả năng ngăn ca nở. Sau khi tin tư cờ hai công ty tuyên bố thu mua đửa cờ công bố, Lan thi ngay tư cờ khả cờ bi đờ hơ y lên đầu ngọn sóng dư lù nở. Tuy gián nở dê ra cổ phì hệ Uber EV có công ty muốn thu mua mà đa tăng trở lại. Nhưng hai công ty lớn thế tiến công ma nhở, không ca cờ hờ na ho cho nở dê đơ, vư á bả tờ đầu cụ ổ cờ trịa hệ nở thu mua thi như nở dê người ơ bên ngoa y đã biết kết qua 3 y trận của làn thi. Tôi đa sơ mở no y nhà họ lăng chính là ngon co đầu tựa nở dê, căn bản không đa nở dê tin cờ ơ y. Ngo nở co đầu tựa nở dê, y chỉ do thô y chiều na ho theo chiều đo. Hiện ta y no y điều nào y thì có y cờ hờ gì? Một đa mở ma hở a u fao, lu cỡ trợ cỡ sao không thấy cửa cỡ nhà họ hư a cu nở zê không đan nở zê tin cỡ ai. Việc với nhà họ hư a còn có thể trà cỡ hở ai. Con ở không pha y la do trang đi hệ cỡ ti nhỏ. Đa ý tỷ hệ u thư tự mi nhỏ không dư đở cỡ mối quan hệ to tở vơ y hư a thư a non. Âm thanh ca y và quen thuộc lại vang lên. Trang đỉ hệ cờ ti nhờ tự động che chả nở không nghe như nở dê âm thanh nha mở cha nở e nữ ám mà chờ về văn phò nở dê cờ âm mở văn kỷ hệ nở để chuẩn bi dư một cù ổ cờ ho tờ khác cờ. Sư ti nhờ của công ty hiện giờ qua cờ hờ nở cấp, cô chỉ con nở thìa ưu nước phân thân đế ra y quỷ hệ tờ nên đa nhờ tạm thời gác chuyện của trang đỉ hệ tờ cù nở dê kỳ tu y qua một bên, ngay cao việc của chỉ hệ ưu ngu. Trang diệt tình QNZ chỉ phân pho người điều tra cờ N tờ HN, căn bản không có thơ ý gian ra nhờ đế tự mi nhờ xem xét xe tờ. Nhưng cô ta QNZKM nhận được cờ cao ý cô gao ý chỉ hệ u ngu này, tùy hệ thờ đối không chỉ đơn ra nờ như vờ Ý. Căn cư và hó ta ý lì hệ u tôi cho người điều tra được cờ, hơn 3 năm trở cờ triệu ngu đa tiến và ho hoa xa nờ. Nhân lưu cờ nghi ngơi dư A củ ổ cờ học tờ. Diêu khiêm nhanh cho nở dê tơ y ba ho kết quả, hơn nữa a quan hê dư a cô ta và tỷ hệ tờ trang mở không bình thựa nở dê, người bên công ty hoa san nở dê u no y giả nở dê cô ta xe là vợ tương lai của chú ti cờ hở công ty. Trang đỉ hệ cờ ti nhở cờ y nhà tờ, vợ tương lai của chú ti cờ hở công ty mà cờ nở pha y hỉ hệ nở thân cho kê đi cờ hở sao. Diêu Khiêm ca mở thấy tin tư cỡ thu đỡ cỡ na y qua thực qua mư cỡ bù ổ nở cỡ in nên chỉ có thể nho do nở zê xin lỗi. Tư lý hệ vu về cô ta trả cỡ la bi người ta cô ý xử lý, không zê chi ra được cỡ. Tôi sẽ cô gần ở zê hơn nữ a. Trang đi hệ cỡ ti nhờ không no y thêm gì, thơ ý điểm quan cho nở zê như bây giờ, một ca ý chỉ hệ um ngu chưa trả cỡ có bao nhiêu con cho nở zê. Liên tiếp nhận m ở y của ổ cỡ điện thoại. Trang diệt tình mơ y ho y riêu khiềm, bên phía chu tô nở dê no y như thế nào ho? Y của thái ớp như nào? Liêu tô nở dê của thái ớp tờ no y công ty bò nở ho doanh thu mở ơ y năm nay không cao, công ty chu nở dê ta quá lớn, bò nở ho không dù tờ được cờ. Không hoa y dư đoan nở. Trang địa hệ cờ ti nhờ đưa nở dê dở ơ y đi về hưởng nở dê bên ca nhờ phò nở dê ho tờ. Diều khiêm nhanh cho NG đổ y kịp tờ, nhưng viên tô NG nói y, la phò tô NG của khoa NG thế kỳ có biểu đạt tờ giả NG có lẽ bò nở ho xe xem xe tờ việc hợp tác cờ, trán NG qua la nội bộ công ty của bò nở ho mơ y trao y qua một đợt tờ thành tờ âm y lớn, thương tô NG mơ y vừa nhận chư cờ căn cơ không bưu NG, cụ hồ y cu NG chưa trả cờ xe đồng y ra tay. Trang đỉ hệ cờ ti nhờ suy nghĩ một là tờ dô y no y, đê u đi bản bạc đi, để chuẩn bị cho bở ơn tờ kỳ ti nhờ hủ ổ nở dê na ho có thế sao y ra. Vì nguy cơ chữa cờ mà tờ ma trong công ty IQ nở dê vô y va, ma bên trong nội bộ nhà họ trang đang tranh cao y, mà cờ kê la ở nhà hay ở công ty, cũng đê u chưa tư nở dê ngư nở dê lại. Sau khi cao y va với chồng một trận, Ông nhở gửa cờ hoa vư a đi vư a chư y cho tơ y khi về đến nhà, m y vư a va o m cư a ra bả lì hệ n g y t mi nhở, trang đi hệ tờ. Con trô nở ở đây là m k y gì? Sao lại không bờ ấn tờ đen nở lên? Trang diệt tình vờ ấn nở luôn không có tâm ti nhở đế y đến người mẹ đang hoan n g y ấn nở cu n d sư nở d sô tờ. Nhìn ở về phía người em trai đang nô i ôm đầu go y trên tha mở fon ở j kha cơ hở, đa về ta y sao lại không b ở tở đen ở. Ở trong bon ở j to y da lâu, bon ở j nhiên bị a nhờ san ở j chiếu va ho khi hệ n mà tờ trang đi hệ tờ không thích đứng đự cờ mà xuất hiện một tờ ở j hơi nửa cờ ư ở tờ a tờ, nhưng khi nhìn ở thấy mẹ cu nở dê ở j chi ga y ở cư a, anh lại cửa y, con hôm nay Đã đi la mở tờ hở a u tờ hở u tờ cả tờ bo on r j r n tinh. Do gian r j đã qua mu a mưa, nhưng ông nhỏ hựa cờ hoa lại bon r nhiên ca mở thấy có một đạo s m c tờ da nhỏ xuống đi nhờ đầu, khi hễ n cho thân thể ba mềm nhũ nở, ca người la hô đạo dư n r j không vư n r j pha y vinở va hô ngăn tu bên ca nhỏ. Con con nó y ca y gì? Trang đỉ hệ tờ vờ ớt nở chỉ cười nha nở nhà tờ như cũ, con nói y, con đa la mở ra y tờ hờ ơ u chỉ hệ tờ sa nở, loa y ra y tờ hờ ơ u không thế khôi phu cờ được cờ, con đơ y nào y, cu nở dê không muốn có con. Sau dây phu tờ ti nhở mì cờ hờ ngàn nở ngụ y, trong pho nở dê lỉ hệ nở chỉ hệ nở đến tiếng kêu thê lương của ông nhở hửa cờ hoa, con điên rồi y, đu nở dê vờ ớt y, con điên rồi y. Là do ca cờ người bư cờ điên, là bị cao y gia đình na y bư cờ điên. Trang đỉ hệ tờ cờ hờ ơ mờ ra y đứng dậy khỏi mặt đờ ơ tờ rồi yên là nờ dê nhìn nờ hai người họ, me, như nờ dê việc chi đa là mờ vơ y hi hi, me vờ ơ nờ luân đê u biết đu nờ dê hay không. Hồ ơ cờ nói y đu nờ dê hơn là me nờ gờ ơ mờ đồng y, còn ông nhờ ửa cờ hoa vi nờ va hò tu. Tờ thờ ơn nở nô và tùy hệ tờ vo nở dê chỉ va hoa anh, nhưng ngay ca một câu hoa nở chỉnh cu nở dê không no in nên lời y. Trang đỉ hệ cờ ti nhờ mỉ hệ nở cờ nở dê làm mờ mơ y hô y phù cờ tình tờ hờ ơn nở lại tư trong sư khỉ hệ tờ sợ rồi chăm chu nhìn nở trang diệp. Trang đỉ hệ tờ, em có biết em đa la mờ cao y gì không? Vơ ơ y chi có biết chi đa la mờ cao y gì không? Trang đỉ hệ tờ cờ y cờ y nhìn trang diệp tình. Em là mở ra y tờ hờ u, rất đơn ra nở, rất nhanh la xong, không hề thốn khô. Nhưng mà hi hi mất đi đứa con, bị cắt bỏ tê ử ủn. Hai người thân mà cô ơ y thương yêu nhất cũng không còn. So với ý cô ơ y, hành động này của em có đa nở dê là gì? Em ơ y mở, mở tờ đi một chú tờ như vờ ơ y, hai người lỷ hệ nở đã không chi u nô y sao? Vờ ơ y những gì hi hi mở tờ đi thì sao? Các cờ người dê tờ người thân của cô Âu Ý, hù Ý hoa Ý con người cô Âu Ý, các cờ người con ở lờ Âu Ý đi cao Ý gì nữ à, con điên tố Ý. Âm thanh ca nở dê thêm thê lương, cả người ông nhở hửa cờ hoa đê ú la o đảo ma nhở à mờ về phía trang đi hẹp tờ, hung hăng ta tờ một cao Ý lên mặt anh, có pha Ý la con điên dô Ý không hà. Nhìn ở người phụ nữ trang điếm đến tình xa o trước mặt, một giây trở cờ con ở cao quy ưu nhà. Hiện giờ lại kêu khò cỡ tha mở thẻ tở như một kẻ điên, trang đi hệ tở thế nhưng vẫn ở cư chỉ cư y, mẹ, mẹ không nên tư cỡ g ý ư n, con biết mẹ muốn có cha u trai, mẹ đa tư nở dê có, có lẽ sẽ là một đư abe trai nghi cỡ hờ ngơ m, cu nở dê có thể là một be ga ida nở dê yêu, nhưng da bi ca cỡ người dê tở a, bi ca cỡ người chín tay dê tở, mẹ no y xem, con fa i oan ở cha cỡ hờ i Điên rô y. Điên rô y. Con điên rô y. Nghe thấy lời ông nhở cờ hoa tờ hờ ơ tờ hôn nở là cờ pha cờ hờ đang lờ ơ mờ bờ ơ mờ. Trang đỉ hệ tờ lại tiếp tu cờ nói. Biết không? Kỳ tờ hờ ơ tờ. Vì đấy cho mò y người có thế ca mở nhận được cờ nô y thốn khô của hi hi. Con hán nở lan nên chư cờ tiếp đưa cho ca cờ người một khô y thi thế. Có lẽ chỉ khi con chê tờ đi, ca cờ người mơ y có thế biết. Các cờ người đa đối xử ta nờ nhờ nờ với cô ấy như thế nào? Đa nờ dê thì hệ cờ, con không có tư ca cờ hờ chê tờ, con la kè đầu so gây nên mò y tô y lội thì có tư ca cờ hờ di đế đửa cờ ra y thoa tờ dê ra nờ dê như vờ y. Con nên tiếp tục xô nờ dê, cờ thờ ơ mờ ra y, tư nờ dê nga y một tiếp nhận như nờ dê ba hóa ứng. chư nở zê fa tở cunở zê cha tở ânở ka cở người cũng đều phải như vậy, từ hôm nay trở đi, cunở zê vơ i con, vị nhờ vị hệ nở sống ơ trong đi a ngu cở na y. Con điên rô y. Điên rô y. Ta vì sao lại có một đứa á con như vơ i? Nhìnở ông nhỏ hựa cở hoa không hề đế y đến hình tựa nở zê ma nga ngô y trên mặt dở tở và kho cở lớn, trang đi hệ tở lại ka nở zê cửa i to. Mẹ nhìn ở xem, mẹ đế y. Từ trừa cờ đến nay đê u không pha y là con người của con. Nghe đửa cờ tìm con về sau xe không có nở có thế sinh con đửa cờ nữ à. Mẹ lì hệ nở gư cờ nga tha nhở như vợ y. Cà y ma mẹ đế y. Căn bản chính là chức con trai trưởng có thế dù tở cho mẹ tiếp tù cờ cu nở dê cô đi áp vì ở nhà ho trang mà thôi. Có đu nở dê không mẹ. Dô nở dê như mở y năm nay. Mẹ cu nở dê chỉ coi đưa á con trai nào ý như một công cu đế tranh su nở dê, tranh quỷ hệ nở, có khi nào mẹ tờ hờ ơ tờ sư quan tâm đến con? Gà tờ gao nả mờ trả tờ tu y sắc trong tay, trang đỉ hệ cờ ti nhờ hô cờ mà tờ đo hoe nhìn ở trang đỉ hệ tờ, mẹ rổ tờ của em, chi rổ tờ của em, yêu thương em nhiều năm như vợ hơ y, vợ hơ y ma em lại đối sư vợ y chỉ và mẹ như vợ hơ y sao? Ca y ca cờ người cho chính là tình yêu thương sao. Nè u em không pha y là con trai trưởng ở d của nhà họ trang. Nè u không pha y ca cờ người muốn tranh ra nhờ quỷ hệ n lư cờ ở nhà họ trang cờ n có em thì chi xa cờ đi nhờ. Mẹ và chị xe đối sư tô tờ vợ y em như vợ hơ y sao. Đà cờ bị hệ tờ là chi, chi ga y. Trang đi hệ tờ cười cười tự dê u, là em qua ngu ít rủ n. Không có một ti suy nghĩ nào, có nở tựa nở dê ra nở dê. Thứ chi cho em, chính là ti nhờ ca mở gia đình, nhưng nghe ưu chi tờ hờ ớt tờ sư đế y đến ca mở nhận của em thì ta y sao lại có thế. Lạc mở thương tô nở đến người ma em yêu. Nửa cờ mở tờ tư trên mặt lăn xuống, trang đỉ hệ cờ ti nhờ nhờ à mở mở tờ là cờ đầu, chi không pha y cô y, chi không muốn thương tô nở người nhà của cô ta. Chi chỉ muốn cô ta bò đưa A bè đi. No y đến đây, trang diệt tình lại đô tờ nhiên no y lớn hơn. Giọng điệu kiên đi nhở, chi làm tất cả đê u la vi em. Em cho giả nở dê em kết hôn với y cô ta thi xe có kết quả gì. Cô ta cao y gì cu nở dê đê u không có. Kết hôn với em thì chỉ cho tha nhở vợ tờ ca nở chân em mà thôi. Con nở có như nở dê kẻ ơ nhà họ trăng lù cờ na o cu nở dê như hổ di nhở mộ y. Nếu chú nở dê ta thua, chú nở dê ta sẽ bi đổ y ra kho y nhà họ chàng chỉ vơ y hai bàn tay trắng, em cho giả nở dê em và cô ta có thế bên nhau lâu ra y sao? Có thế lâu ra y hay không thì đo cú nở dê đê u là sự lưỡi cho nở của em, em tự mi nhở lưỡi cho nở. Chỉ dư A và O cao y gì mà thay em quỷ hệ tờ đi nhở. Dư A và O cao y gì? Đo là con của em. Là người có quan hệ mà u mù vơ y em, sao chi có thế xuống tay được gở? Là ba ma nở dê người, như nở dê ba ma nở dê người. Chi đang nói y là không pha y do chi cố y. Nê ú cô ta không ra y dụ à, nê ú cô ta ngoan ngoan nở đi theo chi, mẹ của cô ta và cô gào y kêu căn bản xe không chê tờ. Là chính chị giờ ấn nở người tơ y tờ ấn nở cư ai nha người ta đế bả tờ đi. Con nở không cho phép tờ người ta ra y du a pha nở kha nở dê sao. Thanh ấm la nhờ lu nở dê của kỳ tu y tư cư ai truy hệ nở đến, anh đi tư nở dê bửa cờ tơ i g nở, du nở dê ai nhờ mả tờ cư cờ kỳ xa la và la nhờ lu nở dê đế nhìn nở trang diệt tình. Cô ấy nói y. Cô ấy nói cô ơ y đã khó cờ lo cờ cầu xin chị cầu xin chị cư u me và ban nở của cô ơ y, chị có cư u sao. Cô Âm Ý mở Tờ đi đưa A con, mở Ý tờ đi tê ử ủn, lại có nở bị trị bi hỉ hệ tờ, bi trị giam lo nở Z Â bê nhở vì hệ nở, như nở Z chỉ hệ nở nào I cu nở Z là chỉ không cô I sao. Tờ thờ nở nô, nghi ngơ, lo là nở Z, mọi ca mở su cờ đê ú trở nên hô nở loa nở, cụ ôi cu nở Z tất cả đê ú hoa tha nhở cần tư cờ gỡ i nở. Trang đỉ hệ cờ ti nhờ la nhờ lù nở dê nhìn nở trà mở trà mở kỳ tụ y, cậu thi có tư ca cờ hờ di đế chỉ chi cờ hờ tôi. Chỉ bán nở dê việc cậu ngu ngô cờ đến nội y kết giao vờ y người của công ty đối thu. Tôi con nở chưa có ba ho ca ho với hội đồng qua nở chi truy cư u cha cờ hờ nhờ y hệ mở của cậu vì đa tỉ hệ tờ lô bi mở ơn tờ của công ty, cậu có quỷ hệ nở gì? Tôi đương nhiên không có quỷ hệ nở. Kỳ tù y tự dê u cử y cử y, ơ nhà họ trang, tôi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ăn nhơ ơ đở ơ u ma thôi, có tư ca cờ hờ gì ma ra mở qua nở việc nha của ca cờ người. Đem tù y trong tay nè mở lên trên bàn, kỳ tù y nha nở nha tờ nò y, nha ơ, xe, tì hệ nở, như nở dê thư nhà họ trang cho tôi, toa nở bộ đê u dâng tra lại. Nò y đến đây, anh lại dừng một chút tờ, ông nói y. Cổ phần là do cha tôi dù nở dê tính ma nở dê đế đổi lơ in nên tôi có quỷ hệ nở tự mi nhờ sư ly. Ý thư cờ đửa cờ vờ ớ nở đê mở ưu trô tờ, vẻ mặt trang đỉ hệ cờ ti nhờ nghiêm lại, cậu muốn đưa cổ phần cho chỉ hệ ưu ngu. Chỉ hệ ưu ngu. Sâu chuỗi tất ca sư việc đỉ hệ nở ra trong như nở ng dê ngào ưu nở đầy lại, trang diệt tình đô tờ nhìn ca mở thấy kinh nạc cờ, chỉ hệ ưu ngu. Chính là đửa nở dê hi. Lacota. Lacota. Kitui không no easy, anh xoay người đi khỏi nhà họ Trang, không hề quay đầu lại. Jo nờ ze no y của Trang đi hệ cờ ti nhờ tư sau lưng truy hệ n đến, cổ phần của nhà họ Trang, cậu có tư ca cờ hở gi mà mang cho người ngoại y. Nhà họ Trang có ơn nuôi dưỡng ở nờ ze cậu nhiều năm như vở a y, cậu lờ a y ka easy để trả. Kitui dừng bữa cờ, tơ zơ mở mả cờ xong no y. Tiên tâm, tôi sẽ trả. Tin tức thu mua giúp giá cổ phiếu của tập đoàn trang sư cờ lan ti tăng 6.3%. Giá cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch hoa san nở cô ý thu mua lan tỷ hôm nay đều tăng. Nghế nguyên thu mua 20% cổ phần của lan ti, khi hệ nở ra cổ phi hệ u tăng cao thêm 5%. Nội y trong pho nở dê sách đo cờ như nở dê tin tư cờ liên tiếp trên máy tính. Hự a thưa a ngôn không hỉ hẹ u vi sao lại ca mở thấy bư cở bo y, nhìn ở không được cở mơ ngăn ke ho lở a -e ý đệ u thổ cở ra hu thở. Cư a ke ho ke tở một tiếng lỉ hẹ n bi người dở a i za, một be ga i an mạo cở va y công chu a hồn ở zê nha tở lan ở zê le cha i va ho, ba cở ba cở ba cở ơi, cha u muốn chô nở ở -e chô na i của ba cở, ba cở dư nở zê lên tiếng. Nhìn nở người đa nở ông đang ngô y trên ghê đằng nhà kho y thổ cờ, bẹ ra y lỷ hệ nở ngay lở ẩm tờ tư cờ to ra vô cù nở dê nghiêm tú cờ, ba cờ đa đồng y vơ y cha u không hù tờ thổ cờ, sao bây giờ lại hù tờ. Vư a dư tờ lơ y lỷ hệ nở nhanh chân cha y đến trở cờ mặt hư a thư a ngôn, vươn tay đoà tờ đi hệ vư thổ cờ của anh. Hư a thư a ngôn sơ la mở bo nở dê tay cha u mi nhở. Tay pha y kè tờ đệ ưu thổ cờ đưa qua bên ca nhở, kết qua la cha u ga y động ta cờ lưu loa tờ nhanh cho nở dê vi nở và hó bản lăm mở việc bo lên đu y anh, con nở muốn tiếp tu cờ lờ âm y đệ ưu thổ cờ của anh. Thư a thư a ngôn bờ ớt tờ đả cờ gì, chỉ có thế đem nư a đệ ưu thổ cờ con nở lại bo và hó ga tờ ta nở, đựa cờ, bà cờ không hù tờ. Bè ga y ghe xa tờ và hó người anh ngư y ngư y. Ngay sau đó về mặt to ra ghê tờ bò ma đem đầu trai nhở ra tờ hờ ẩn tờ xa, hồi muốn chết tờ, nếu ba cờ còn tiếp tu cờ hù tờ thổ cờ thì xe không có chi ga y na o thì cờ hờ ba cờ đâu. Thư A thư A nôn bi biểu ti nhở của cô bè khỉ hệ nở cho dơ kho cờ dơ cờ y, cu nở dê theo bản năng ma cu y đầu xuống ngư y ngư y. Mơ y nga y nay qua thực anh hù tờ thổ cờ có hơi nhiều. trên người Dun ở J là có mu yi vi như vơ ai. Cha u no i Dun ở J phải không? Cự cỡ kỳ kho ngư y. Bệ ra y tỏ vẻ mặt vô cu nở J khoa trường, răng của ba cờ trắng như vơ ai. Ne u hu tỏ nhiều thổ cờ thì li hệ nở sẽ bị bị hệ nở tha nhờ màu đen không con nở đẹp tỏ trai nữ a. Ne u ba cờ không đẹp tỏ trai. Cha u về sau sẽ không ga cho ba cờ. Thư A thư A luôn không biết nói gì mà nhè ho nhè ho mặt cô bè, cha U mơ y chỉ 6 tuổi y, sao lại nói bậy nói bạc như vợ y. Cha U đâu có nói ý bở y đâu, ca cờ ba nở ho cờ nàm của cha U đê u ít dê u muốn chê tở, tất ca đê u không ai đẹp tở trai như ba cờ, ba cờ của cha U là người đẹp tở trai nhất trên đơ y nào y, đợi cha U chữa nở dê tha nhở đương nhiên pha y ra cho ba cờ A. Cô bé vô nở tờ hờ ơ nở điếu ngò cờ cha cờ, hiện giờ còn no y ra như nở dê lơ y nào y, lại ca nở dê đa nở dê yêu đến mư cờ khỉ hệ nở người ta không nhìn nở đửa cờ mà hung hăng xoa nả mở gương mặt nho của cô bé. Thư a thư a ngôn vô vô đầu cô bé cờ y cờ y, trong đầu lại vô thư cờ hiện lên một y nghi, nghe ú con chỉ hệ ú ngu vờ ơ nở con nở, cu nở dê xe có bộ ra nở dê đa nở dê yêu như vờ ơ y sao. Mẹ sinh đẹp tờ như vợ ơ y, cha cờ cha nở con cu nở dê không ke mở. Bố nở nằm trựa cờ. Nè bú lưu cờ đo cô ơ y không sinh non, đưa A che hiện giờ hả nở cu nở dê đa hơn bà tuổi y. Cũng chỉ ra mở có xa tờ ơ bên ngoài y, không ra mở cắm và ho. Thứ A tô nở dê sơ tôi sẽ không cờ ơ nở tờ hờ ơ nở mang thai rồi dùng đưa A con uy hỉ hẹp tờ anh sao. Đưa nở dê nghi nhiều, cho du có thai. Cô cu nở dê không sinh được cờ. Phá y không. Qua nhiên không hổ la cậu chủ hư a cậu chủ hư a. Xin khuyên anh một câu. Đư nở dê bao giờ tự cho mi nhờ la đu nở dê. Cho dù sao na y có một nga y anh cũng cầu xin tôi vi anh mà sinh một đư a con thì tôi cu nở dê không la mở theo y anh. Đối thoại lưu cờ trở cờ lại một lờ nở nư a quanh cờ u nở bên thai anh. Hư a thư a ngôn cu nở dê không biết la vì sao. Do ra nở dê lu cờ trở cờ anh không có ấn tượng nở dê gì, vờ ơ y ma gờ ơ nở đây lại luôn rất do ra nở dê ma hiện ra ở trong đầu anh. Không tự ra cờ lại vườn tay lờ ơ y điếu thổ cờ la, cô bê trong lô ơ nở dê ngư cờ vô y và ơ nở dê ngăn ca nở, ba cờ ơi, người đa lớn bờ ơ y dô y, tạp y sao no y chỉ hệ nở lại không dư lờ y. Non nở tay anh cứng đờ ơ trên không chung rồi cờ hờ ơ mở ra y thu hô y lại. Thư A thư A ngôn đặt cô bè trên đu y xuống mặt đờ ớt tở, khuya rô y, cha u mau đi ngu đi. Cô bè nả mờ lơ y ô nở dê quần của anh là mờ nu nở dê, cha u muốn ngu cu nở dê vơ y bà cờ. Cháu là bè ga y, bà cờ là đa nở ông, không thế ngu vơ y nhau. Có pha y sau na y chơ khi cha u lớn lên ga cho bà cờ thì mơ y có thế ngu cu nở dê vơ y nhau hay không? Nê u la lu cờ trừa cờ. Thư A thư A ngôn xe kiên nhờ nở ma ra y thì cờ hờ việc không thế ra cho bà cờ của mi nhờ cho cháu gái nghe. Nhưng bây giờ anh đang rất phỉ hệ nở lo nở dên nên chỉ có thế xua xua tay đối với y cô bè. Nhanh cho nở dê chơ về pho nở dê cha u đi. Nghe u không ba cờ xe tư cờ g y nở. Cô bè u ý khủ tờ ma nhi nở anh. Không ra mở nhu cờ nhi cờ hờ cu nở dê không muốn chơ về pho nở dê. Cụ hồ y cu nở dê vợ ân nở là mẹ cô bè tơ y phò nở dê sách mờ y có thế đem cô bè chơ về phò nở dê. Nhìn nở em ga y mi nhờ bu nở dê khá lớn, thư a thư a ngôn ngây người, song đô tờ nhiên hỏi, được cờ là mở mẹ có pha y rất ha nhờ phù cờ hay không? Thư a nở cờ đang lôi ke hó con ga y mi nhờ về phò nở dê, nghe anh trai hỏi y, bản thân không thế hỉ hệ u đửa cờ mà vư a hỏi y lại. Vư A xoay người to mò nhi nở anh trai, như thế nào? Anh muốn có con? Không pha y là anh Vư A mơ y hù y hôn xong lại lỷ hệ nở muốn làm mở cha đây chứ? Nó y tơ y đây, Hư A nả cờ hưng tờ hờ ơn nở cho lại pho nở dê sách rồi ngô y bên ca nhở Hư A thư A nôn ho y thầm, chá nở dê lẽ như nở dê tin đô nở đo đều là sư tờ hờ ơn tờ, anh là vì cô gái kia mà hù y hôn. Không pha y là cô gà y kìa mang thai đó chứ. Hư a thư a ngôn lĩ hệ cờ hướng nặc một ca y, nhi nở nhi nở bu nở dê cô, lại nhi nở nhi nở cha u gà y, em no y xem, một người phu nữ nê u mở ẩn tở đi đưa ác con của mi nhở, có pha y xe rất đau khô hay không? Nê u như không có tê ử ủn, về sau không thế sinh con thì có pha y xe can nở dê đau khô hơn gà ẩn tở bộ y không? Thư A nả cờ nhi nở anh trai một lù cờ lâu, đô tờ nhiên đôi mả tờ mờ lớn, trên mặt la vẹ không thế tin nổi. Ý. Thư A thư A ngôn, đừng nói anh la đã làm mở như nở dê việc không bản nở dê su cờ sinh đo chư. Mà cờ dù biết anh không pha ý la người tô tờ đẹp tờ gì, nhưng không ngờ rằng anh. Tờ hờ ớt tờ qua khô nở na nở, ngào ý thử nở dê không chi u mang bao. Gặp tờ việc ngoa y y muốn lại bà tờ người ta pha thai con nở ha y người ta không con nở tê ử ủn. Anh con mê no, không sơ ra mở thò a. Giác mở thò. Câu no y na y có chú tờ quen hay. Lu cờ trừ cờ ơ bê nhở vì hệ nở cô gái kia cù nở dê no y vơ y anh như vở ơ y. Thư a thư a ngôn không no y gì mà nhìn nở em ga y mi nhở. Không biết động na hoa a. Anh chưa bao giờ làm mở như nở dê việc mở ân tờ nhân tờ hờ âm e, mở như vờ âm y. Ai mà tin được cờ? Thư A thư A ngôn lửa y tranh lù nở vờ y e, hứa nặc. Anh tiếp tu cờ nói y. Em có nở chưa tra lời y câu ho y của anh. Thư A nở cờ không kha cờ hờ khi trơ nở to mặt tờ. Tí nhờ hủ ô nở dê của mô y người không dô nở dê nhau. Anh muốn em tra lời y như thế nào? Có người phụ nữ thi cờ hờ có con. Nhưng có người lại không thi cờ hờ, có người phu nư coi tê ử ủn như sinh mê nhở, nhưng cù nở dê có người mở ẩn thở đi tê ử ủn cù nở dê chẳng để y lắm, em la mở sao biết người anh nò y la loa y phu nư na o. Nhưng ma như như nở dê trựa nở dê hợp bình thừa nở dê, đối với y đa y đa số phu nư ma nò y, không có con, không còn tê ử ủn, đê u la như nở dê đa kích rất lớn, nê u la em. Khá nờ dê đi nhờ không thế sô so nờ dê nô y Tiếng là nờ dê lờ âm y một đệ ưu thổ cờ tư trong ngăn kẹ ho ra Thư a thư a ngôn vư a muốn châm lư a lì hệ nờ nhận đửa cờ ai nhờ Mà tờ nghiêm tu cờ của cô cha u ga y nên chỉ có thế bò y đi nhờ Thơ ra y một tiếng song ho y Em tờ hờ ơ tờ sư ca mở thấy anh không pha y là người tổ tờ Thư a nả cờ tờ hờ ơ tờ sư tò mò Người anh trai nào y của cô hôm nay sao lại đồ tờ nhiên thay đổi không dồn nở dê vơ y ngao y thửa nở dê, dừng một chú tờ, cô vơ ơ nở gơ ơ tờ gơ ơ tờ đầu, tờ hơ ơ tờ không pha y. Nhưng cu nở dê rất mau, cô cỡ y no y thêm, nghiêm tú cỡ ma no y, gia đình chú nở dê ta. Có người tô tờ sao? Thấy ve mặt cô đờ ơ y ve tự dê u, hứa thư anôn đồ tờ nhiên nhớ tơ y một y tờ trùy hệ nở cu, anh nhớ do. Mô y tí nhở đầu của em, chính bơ y vi vở e y mà chia tay sao. Hư a nả cờ bi u môi, không pha y chia tay, là em bi đà, bô nở tỷ hệ u thư lớn như vở e y, vở e nở là lở e nở đầu tiên bi đà nở ông đà. Nhưng mà cu nở dê không có gì pha y hoa nở gờ e nở, ba mẹ cu nở dê vơ y chú thi mở nga y anh em y nghe hò, anh em y con nở nga y nhà chú nở dê ta dơ. Mục tiêu của anh ấy chính là trở thành một kỳ hệ mờ xa tờ trừa nờ dê thanh chính liêm khi hệ tờ chỉ với những chuyện nào đó mà nhà chúng ta làm trong tối, muốn anh em y kết hôn với em, tấm tắc, thật không dám tưởng. Lại nghi tờ y khi ơ bê nhờ vì hệ nờ, những lời mà chỉ hệ u ngu no y vơ y mi nhờ đó, thư a thư a nôn đô tờ nhiên cửa y cửa y, hai anh em chu nờ dê ta, cu nờ dê coi như đồng bê nhờ tương liên. A. Thư A nả cờ nhất thơ y không pha nở ứng kịp, anh có y gì? Anh nói là không pha y chứ? Anh cu nở dê bi người ta đa. Thư A thư A nôn không tra lơ y cô, cu nở dê không kiên nhở nở ma tở hở ẩn tở tay nói y, nhanh đi ra ngoài y đi, chê rộ y. Đu nở dê nha, em pha y đi ngu sơ mở một chú tở, ngạc y mai con nở pha y cu nở dê đi làm mở tư thiển nở vơ y hỉ hệ tở hội. Thư A thư A ngôn ngửa cờ mà tờ nhìn nở que tờ qua tờ hờ ẩn tờ trâu trên tay hướng nặc, cư tửa nở dê em chỉ no y dơ nở, tờ hờ ẩn tờ đu nở dê la không pha y là cho đu A sao. Không có nở ca cờ hờ na ho khá cờ, em là me. Thư A nào cờ vô vô lên ca y bu nở dê cho nở trì A, lại nhe ho nhe ho gương mặt của con gà y, muốn thì cờ hờ phu cờ cho con cái. Phó nở dê xách lại lờ ẩn nở nư a an ti nhở. Lại một L-N-N-N-A châm lư-A đệ u thổ cờ đang cờ mở trong tay. Thư A thư A ngôn yên là N-G-U tờ xong sau đó lại muốn L-E-I thêm một đệ u nữ A. Do dư một lưu cờ, do y đô tờ nhiên đưa N-G ra y, cờ mở L-E-I áo khoa cờ đế một bên xong đi ra ngoài y. B nhờ vì hệ N-I-M-A-N-G, nhìn N-M-E-I người về sĩ vợ ân nở làm mở hết tờ hở ân nở sư đang canh dư trên hai nhở làng như cũ. Nhìn nở thấy hư a thư a nôn bo nở ho không hề ca nở lại, chỉ có lo nở dê tô tở ma nhờ ả cờ nhơ, cậu lăng đăng ơ bên trong. Hư a thư a nôn cờ hờ ơ mở ra y tơ y g nở, đưa nở dê một lụ cờ lâu ớ cư áp ho nở dê bê nhở, vờ ơ nở cư la không ra mở đi hò. và ho. Và ho lụ cờ nào y có lẽ cô đang ngu dô y cho dù là chưa ngu thì chả cờ cu nở dê không muốn nhìn nở thấy anh. Cú ố nở dê chi ngay chính bản thân anh cú nở dê không do, bản thân mi nhở nghi di ma lại tra y tơ y đây. Chà cờ hà nở là có bê nhở. Ở trong lo nở dê mà nở dê một câu, anh xoay người trơ vệ, lại vư á và nở nghe đửa cờ tiếng la tờ hờ ẩn tờ thanh đờ ơ y thê lương tư trong phò nở dê bê nhở trì hệ nở ra, me. Là do nở dê của trì hệ ưu ngu. Hư a thư a ngôn hoa nở dê sơ. Theo bản năng ma đờ âm y cư a bức và hò, tay mơ y cha mở và hò ô khóa, lại nghe đửa cờ do nở dê của lằng kỳ hệ nở vi trùy hệ nở tờ y, gặp tờ a cờ mô nở dê. Tay đả tờ trên khóa cư a cư nở dê đơ, sư nở dê số tờ 2 giây, anh lại cờ hờ âm mở ra y vương tay ra. Hiệu qua ca cờ hờ âm của pho nở dê bê nhờ không tê là mở, khu cờ sau của củ ổ cờ no y trùy hệ nở anh đê ú không nghe đửa cờ. Nhưng VN có thể tựa nở dê tựa nở dê ra, hình ảnh một cô gái bơ nở Jti nhỏ sau cơn ác cờ môn nở J. Bên Ka nhỏ con nở có một người đang nở ông yên là nở J3OVco se ra sao? Không quay đầu lại mà đi thẳng va ho thang máy, nhìn ở không gian đo nở JK nở trong thang máy, anh Đô tự nhiên suy nghi, cô vừa Azoida mơ thấy Kaigi. Âm thanh khò cỡ nữ cỡ n và cha nở ng ở sư sơ hai. Là mơ thấy ca nhở tựa nở dê khi mẹ cô qua đời y sao? Cô lũ cờ ơ y, chả cờ hã nở là thốn khô tơ y mư cờ tùy hệ tờ vo nở dê. Có lẽ do tính toan nở lâu như vở ơ y củ ổ y cù nở dê mơ y chơ đửa cờ tơ y khả cờ ba ho thù. Trong lo nở dê tờ hở ơ tờ sư kho mà có thế bình ti nhở được cờ. Cù nở dê có lẽ là tơ y răn vư á qua nhiều lở ơn nở nở nở y vệ như nở dê tùy hệ nở đà sao y ra chữa cờ đây. bao nhiêu lờn nghi tơ y như nở dê hình ảnh của sư việc đã qua, nên tởn sú tở gả tở a cở môn nở dê của tri hệ ung ngu thơ y điểm na y hơn nhiều. Ha nở dê hiên nhỏ y hệ mờ do ma u tơi, a nhờ đen ở mơ hồ của fo nở dê tở hở a u tở hở u tở, giữa nở dê nha sa cở la nhỏ bằng, mu i vi bun nở tở ta y khu mô khi hệ nở cho người ta hi tở thơ không thông. Tất ca mô y thư DU luôn không thay đổi mà xuất hiện trong GISKM của cô. Thấy tinh tờ HN cô không ôn ở đi nhờ, thì hệ tờ tư ngang kun ở Jăng kỳ hệ N, -N vị chỉ có thể thay đổi phương pháp đế khí hệ N cô có thể vui vẻ. Dư ý sư chú ý của cô qua việc kha cỡ. Thì hệ tờ tư ngang ít nhiều cũng có thể noi ra như N J câu khí hệ N cô bổ ôn cỡ y. Tư tin tư cỡ quốc tế đến tin đôn ở bà tờ qua ý của Dư ý ra ý chỉ. Chỉ cờ ơn nở cô đồng ý nghe, anh đê u cô gã nở dê tìm như nở dê đê ta y kha cờ nhau đến no y trùy hệ nở vơ y cô. Lăng kỷ hệ nở vi lại là một người mà tơ y cả chuyện làm mở con ga y vui vẻ cu nở dê không biết, còn không biết ca cờ hờ an u y người khác cờ, mô y nga y chỉ có thế tờ hờ ơn tờ cờ ơn nở tờ hờ ơn nở ma ơ bên ca nhờ cô, lại chơ tha nhờ tự mi nhờ lo là nở dê trùy hệ nở không đâu. Chỉ hệ U ngu đương nhiên hỉ hệ U rất rõ tâm tư của Bo Nho, nhưng cô cũng chỉ có thể yên là NG mà K mở kích ở trong lo NG, ngoại trừ K mở ra cờ A-I-N-I-K-N-G-N-I-K-N-G tăng lên thì cũng không còn cách nào. Cô vỡ ơn N luôn D-M-4-N-G-N-I, tuy giá NG như NG so NG do hay thay đổi trên thương trựa NG, kho có thể trả cờ giá NG tất K-M-O-I-2-D-U tiến chiến theo đun NG kê hoa cờ hờ. Nhưng có tỷ hệ tờ tra mở cu nở dê thương lu cỡ ti mi tính toán ở, lại có sư hô trợ của Lăng Kỳ hệ ở nguyên, trợ cỡ la xe không sa y gia như nở dê việc ngoa y y muốn. Cu ô y cu nở dê, hôm nay sau khi vư a ăn san nở dê sóng cô lì hệ ở nhận được tin nhắn từ thương lu cỡ, anh đang trên đường nở dê đi đến Lan Ti. Thương lu cỡ cu nở dê Lan Ti ma no y. La Thu mua đửa cờ của M.E.I. người đầu tư ơ hôn N.G. công 13% cổ phần của Lan Ti. Hiện giờ Lan Ti sao I ra bị hệ N cổ lớn, M.E.I. cổ đông muốn chuyển nhờ ựa N.G. quỷ hệ N nắm giữ cổ phần. Lan Ti tất nhiên không muốn số cổ phần Na I rơi vào ho tay kè đi cờ hờ, lại lo sơ ra cổ phỉ hệ hưu của công ty ra mở ma nhờ. Gia chi thi chữa N.G. ra mở 1K cờ hờ nghiêm cho N.G. Nhà họ trang có tâm nhưng lại không có lư cờ. nên chỉ có thế tìm đồng minh đế hô chơ. Một khi đã xa cờ đi nhờ khoa nở dế thế kỳ la đồng minh, đối với y tỷ hệ tờ cha mở ma no y, thực hiện việc thu mua không còn là quá sức. Đầu ngon ở tay nắm chặt cuối cùng cũng thả lỏng, chỉ hệ u ngu dô tờ củ ổ cờ đã có thế thơ ra y nhai nho mở. Nề u lan ti đồng y tự mi nhờ thương lựa nở dế vơ y thương lô cờ. Như vợ âm y chư nở dê to bon nở hò qua tờ hờ ân tờ không tra ra đửa cờ mối quan hê dư a cô và thương lưu cờ. Cho dù tỷ hệ tờ tra mở đa nghiêm tu cờ sắp xếp, sửa chữa tư liệu 3 năm cô làm việc tại chi nha nhờ công ty hoa san nở nửa cờ ngoài y, cu nở dê hu y đi tất cả thông tin có thể tra được về những gì thương lưu cờ trải qua trong lúc ra nước ngoài. Nhưng chữ cờ đó cô vợ n còn có chụt tờ lo là n d nhà họ trang xe cha ra được cờ. Trên thực tế, việc lưỡi cho n đồng minh nào y là một nửa cờ cơ quan cho n d, nhà họ trang xa cờ tờ hờ n tờ đảo cờ bì hệ tờ cờ n tờ hờ n, cu n d một phần là do ho vư a mơ y liên tiếp gạo tờ giả cờ dô y tròn lên trong ti nhờ hủ ô n d cờ hờ n cấp. Thơ y gian đế bò nở hò suy xe tờ cũng không nhiều là mở, nhưng bò nở hò vở ơn nở pha y người nghiêm tu cờ ma điều tra. Khoan nở dê thế kỳ ngoại chứ là một nhà đầu tư bở ơn tờ động san nở thì con nở kinh doanh đầu tư trên nhiều ly nhờ vư cờ khá cờ nhau, như nở dê năm gở ơn nở đây nga nhờ san nở suất kinh tế đình chê, công ty lại mơ y trao y qua một thơ y gian nội bộ bở ơn tờ ô nở. Nhân lư cờ công ty QNZ đang bi tô nở tờ hờ ờ tờ lớn, nè u nghiêm tu cờ ma nói y, QNZ không pha y là lựa cho nở thi cờ hờ hợp nhất đế làm mở đồng minh. Nhưng ma ti nhờ cha nở d hiện ta y của làn thi, không có nở qua nhiều sư lựa cho nở, hơn nữa ai nhà họ trang hợp tác với thương lưu cờ, ta hóa nên một cam mở ra cờ thừa nở dê thư cờ lờ ờ nở nhau trong giai đoạn nở khó khăn. Từ trong văn pho nở dê của trang cờ hở nở đi ra, thương lu cở ngoa y y muốn gặp tở phải ki tu y. Tri hệ ngu ngu tứ nở ng dê nó no y qua, nhà họ trang chỉ duy nhất một người biết đở cở quan hệ của hai người họ, người đó chính là ki tu y, nhưng cô cu nở dê trả cở tràn nở sau khi ki tu y biết đở cở như nở dê truy hệ nở cô đa cha y qua, cho dù có chạm mặt Atlantis Nhận ra Thương Lu Cở thì Kỷ Tủy Quân ở Zese không và Cở Hở Tở giờ ẩn ở mối quan hệ giữa Boner Ho. Quả nhiên, Thương Lu Cở Tở giờ ẩn đi nhờ Ma Lị Hệ Cở mà nhìn ở Kitu I một ca i, Kitu I quân ở Zon ở Z như V E I Mazer ID a nhờ mà Tở của Mi Nhở. Chi Nhở của Kitu I từ chửa cỡ đến nay rất tốt tờ. Đương nhiên chỉ cờ ơn nở một cao y lì hệ cờ mà tờ lì hệ nở nhận ra đây là người đàn nở ông ôm triệu ngu lên xe trong bù ồ y tô y rửa y chơi y tùy hệ tờ rơi, sau đó chỉ hệ u ngu có ra y thì cờ hở, là ba nở trai lưu cờ trựa cờ của cô ơ mi. Anh không biết quan hệ cu thế của bò nở ho là gì, nhưng giây phút nhìn nở thấy thương lưu cờ anh lì hệ nở hì hệ u do, người nào y trả cờ trả nở có quan hệ với y chỉ hệ u ngu. và cũng có liên quan đến âm hưu chuẩn bị thu mua này. Chỉ là anh lỡ ơ y tư ca cờ hờ gì để ngăn ca nở cô bà hoa thu. Cho dù anh là người của nhà họ trang, nhưng cu nở dê là do nhà họ trang nơ cô, hù hố nở dê chi anh hôm nay đà tư chưa cờ, anh và nhà họ trang, đà hoa nở toa nở không có nở như lúc trừ cờ. Sau khi tư thương lưu cờ biết đửa cờ chuyện anh ơ lan ti gả cờ phải kỳ tù y. Chỉ hệ u ngu lì hệ nờ nhận đửa cờ tin tư cờ của tỷ hệ tờ cha mờ, 6% cổ phì hệ u của lan ti nằm trong tay kỳ tu y đa đửa cờ chuyển cho hoa sa nờ, hơn nữa a la không bi ra nờ dê bù ổ cờ thêm bờ ơ tờ kỳ điều kỳ hệ nờ na ho. Kỳ tùy lưỡi cho nờ chuyển cho hoa sa nờ, chỉ hệ u ngu cu nờ dê không hề cảm thấy bờ ơ tờ ngơ, dù sao hoa sa nờ hiện ta y cu nờ dê là cổ đồng của lan ti. Sư chuyển nhở ựa NG cổ phần dư AK cổ cổ đồng xe D ra NG hơn nhiều so với ý chuyển cho người ngoài y. Tuy ra NG đê ú do ra NG tất ca và đoan nở trừ cờ đửa cờ sư việc, nhưng khi tờ HN tờ sư nhận đửa cờ tin tư cờ, cô vợ N có K mở ra cờ không chân tờ HN tờ, không như NG không, K mở thấy vui vẻ, ma sư đen N trong lo NG ngược lại K NG nà NG hơn. Lan Thi là một công ty niêm ý hế tờ lớn như vờ Ý, 6% cổ phần có nghĩa là rất nhiều ta Ý sa nở, trong lòng trì hệ ưu ngu rất do, kỳ tu Ý tất nhiên cu nở dê do, nhưng anh lại cư nhiên tờ hờ ẩn tờ sư không chu tờ lùi hệ nở tì hệ cờ mà chuyển ra ngoài Ý. Hơn nư A H nhờ động na Ý của anh, tuy gián NG không trao Ý pháp lụ tờ, cu NG không trao Ý vơ Ý quy đi nhờ của công ty, nhưng cu NG là H nhờ động vi phạm đạo nghĩa. Mà cờ kê là ở công ty hay ở trong nhà họ trang, anh tất nhiên đê u xe bi chỉ chi cờ hở. Thợ hở mở chi chỉ hệ u ngu hoa nở toa nở có thế tựa nở dê tựa nở dê được cờ, nê u chỉ hệ nở na y bị chuyển ra, khi tin tư cờ pho nở dê đa y quan hệ giữa anh và nhà họ trang thì xe có không biết bao nhiêu người chữ y anh là vòng ân bộ ý nghĩa. Đấu ngó nở tay của cô dừng lại trên ma nở hình di động một lưu cờ lâu, do dư gom một chữ anh. Chỉ hệ U ngu lì hệ N dừng tay. Có cờ N thiệt tờ không? Như vợ âm y lì hệ N dô nở dê như ra mù sa mưa. Cô cũng ca mở thấy gê tơ mở chính bản thân mi nhở. Muốn nhở nở nu tờ so a bo tin nhở an. Lại không cờ N tờ hở n nhở n nhở mở nu tờ gư i đi. Tin nhở an lở hợp tờ tư cờ đửa cờ gư i đi. Cô lì hệ n vô i và chuẩn bị thu hô i tin nhở an. Tờ ấp tờ trung nhìn nở và o mơ y pha tờ hiện tin nhờ à nở không gư y tha nhờ công. Anh xóa bạn bè với cô. Dô nở dê như lưu cờ trử cờ cô bờ lọc hư á thư á nôn. Nhưng lưu cờ trử cờ cô bờ lọc hư á thư á nôn là là tờ mềm bù ổ cờ trà tờ. Mà hiện giờ kỳ tu y là tờ hờ ẩn tờ sư phân do giờ y hàn nở với cô. Lờ y hư ai cho cổ phần anh đã thực hiện. Anh bây giờ không nợ cô bờ ẩn tờ cư cao y gì. Nhưng sư tờ hờ ớt tờ la, anh có nơ cô sao? Tư lưu cờ bà tờ đầu, đê ú là cô nợ anh, vi nhờ vì hệ nở cu nở dê vỡ ớt nở đê ú là cô nợ anh. Hôm nay là nga ý củ ổ ý cu nở dê đế hoa nở tha nhờ việc thu mua, thương lưu cờ mảo cờ bộ âu phu cờ cu tới la ti, vỡ ớt nở là bộ đồ ma lưu cờ con nở ơ mi chỉ hệ u ngu mua cho anh, ca bà tờ cu nở dê là do cô vi anh ma ti mi lưỡi cho nở. Trong phó NG hội nghi, trang cờ hờ ơn nở ngô y đối đỉ hệ nở anh, trang đỉ hệ cờ ti nhở ngô y hơi xe ho phía đối đỉ hệ nở, nhìn nở người phu nư tổ y ta cờ không sai bị hệ tờ làm mờ so vơ y mi nhở, trong lòng thương lưu cờ vờ ơn nở luồn cha nở đờ ơ y ca cờ ca mở ra cờ kha cờ nhau. Nê U không pha y vi cô ta, anh cu NG không có cơ hội gảm tờ chỉ hệ u ngu, nhưng nê U không pha y do cô ta. Thì chỉ hệ u ngu sẽ không pha y cha y qua nhiều đau khô như vợ y. Nếu u đửa cờ lửa cho nở, anh thi nhờ nguy hệ nở chưa bao giờ tư nở dê gạo đỡ gơ qua cô gái tên chỉ hệ u ngu kìa. Thi nhờ nguy hệ nở cô mà y mà y là một đựa nở dê hi vô ấu vô lo. Hội nghi địa hệ nở ra lâu như vợ y, lát tờ nữ á thương tôn nở dê có muốn cu nở dê nhau ăn một bư a cơm hay không. Nó y ra lơ y nào y. La tô nở dê ra mở đầu cờ hà nở xương mình của làng ti. Thương lưu cờ lê phép tờ cờ y, đưa cờ, nhưng mà tôi đã hẹn vơ mi nhờ cu nở dê nhau ăn cơm, không biết ca cờ vì có đế y không nghe u tôi kêu cô ơ y cu nở dê đi. Mọi y người đê u biết giả nở dê anh đa đi nhờ hôn, nên tất nhiên cho giả nở dê người kia chính là cô chi nhờ, trang đỉ hệ cờ ti nhờ cờ y nói y, đương nhiên được cờ. Tôi cu nở dê vơ y chi nhờ tô nở dê cu nở dê là người quen. L ơn nở nào y có thể hợp tác với khoa nở dê thế kỳ. Y tờ nhiều cu nở dê là do cô ơ y hỗ trợ. Tôi hán nở là nên gặp tờ cô ơ y đế ca mờ ơn. Thương lưu cờ quay đầu lại no y vơ y thư ký. Đi mơ y cô ơ y đến đây. Cô ơ y cu nở dê trăng tô nở dê qua tờ hờ ơ tờ là người quen. Hán nở là có rất nhiều lơ y muốn no y. Đã mở dưới nghe theo mê nhờ lê nhờ, dờ y kho y for nở dê hội nghi đi đến ba y đờ ơ u xe dựa y tờ ơn nở dê hờ ơ mở. Nghe tiếng mơ cư a cu nở dê âm thanh ra y cao gò tờ gò lên xa nở nhà, trang địa hệ cờ ti nhờ mi mở cửa y nở gờ ơn nở dê đầu chuẩn bi chào ho y. Nhưng mà khi nhìn nở đến người đi ở phía sau, khuôn mặt cô ta trong nhà y mả tờ lì hệ nở trở nên xa mở như cho ta nở. Triệu Ngô đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng chính thức chạm mặt Trang Diệp Đình. Có lẽ, cô sẽ vô cùng sung sướng khi thấy vẻ mặt khịa tở sợ của cô ta, có lẽ cũng sẽ giống với lúc ở cửa hàng áo cưới trước kia, nhưng ký ức ghê ngộng về cô ta sẽ hiện lên làm cô không chịu được. Nhưng lúc đến giờ khắc này, cô lại bình tĩnh hơn nhiều so với mình nghĩ. Người phụ nữ này, khuôn mặt này đã khắc sâu và xương tủy của cô, đã vô số lần hiện lên trước mắt cô. Cho dù đó là lúc cô tỉnh táo hay là trong giấc mơ, cô cũng không chỉ một lần muốn lao lên hung hăng tát cô ta, muốn dùng một con dao để cứa tim cô ta, muốn dùng những từ ngữ ác độc nhất trên thế gian này để mắng, để làm nhục cô ta. Nhưng toàn bộ những xúc động đó, vào lúc chính thức chạm mặt nhau, lại tự nhiên biến mất hết. Vì nếu làm như vậy, cũng chỉ là một sự chút giận ngắn ngủi mà thôi, so với những tổn thương mà người phụ nữ này đã tạo ra cho cô thì còn thua xa. Cha tấn tinh thần, luôn luôn làm người khác đau đớn hơn trà tấn thân thể. Cô biết rõ Trang Diệp Tình quan tâm đến điều gì nhất, chỉ khi phá đi thứ cô ta quan tâm thì mới có thể khiến cô ta cảm nhận được sự thống khổ mà năm đó Đường Hi đã phải trải qua. Thương Lục lo rằng cô sẽ chịu không nổi nên vươn tay ôm eo cô, làm sức nặng của cô dựa vào người anh, nhưng cô chỉ hơi mỉm cười với Trang Diệp Tình, cuối cùng cũng gặp lại rồi, chị gái. Chị gái là cách xưng hô vào lúc lần đầu gặp mặt, Trang Diệp Tình đã mỉm cười nói với cô. Khi đó Trang Diệp Tình vừa mới gõ cửa nhà Triệu Ngô và nhẹ nhàng tình cảm mà nói với cô rằng, nếu em là bạn gái của Trang Diệp, vậy thì cứ gọi chị là chị gái như em ấy đi. Đáng tiếc nói xong mấy câu đó, người chị gái thanh lịch đoan trang ấy đã biến thành một ác ma đáng sợ. Trang trấn chưa từng gặp Triệu Ngô, cũng không biết thân phận của cô. Nhưng nhìn phản ứng khác thường của Trang Diệp Tình thì ông đã đoán được chút gì đó, lại có chút mơ hồ mà nhìn về phía Thương Lục, cô gái này là? Thương Lục nói, là phu nhân của tôi, Triệu Ngô, cô ấy còn một cái tên nữa, gọi là Đường Hi. Trang Chấn ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Triệu Ngô vài giây rồi đột nhiên nhìn Thương Lục, Thương tổng làm như vậy? Hợp pháp. Thương Lục mỉm cười, "Chủ tịch Trang yên tâm, tôi vẫn làm đúng theo thỏa thuận giữa tôi và Lan tỷ." Nếu đã Hứa sẽ không giải tán công ty, không sa thải ban quản lý thì tôi tất nhiên cũng sẽ không vi phạm hợp đồng, nếu không thì Lan tỷ cũng có thể dựa vào hợp đồng mà kiện Quang Thế Kỳ lên tòa, chẳng qua là. Nói đến đây, anh lại bày ra vẻ mặt xin lỗi, tôi là cổ đông, có tư cách để bỏ phiếu, chuyện này ông không có quyền ngăn cản, chuyện ngoài hợp đồng, cho dù tôi muốn làm gì, ông cũng không có quyền ngăn cản. Đương nhiên, còn một cái quan trọng nữa Ngay cả khi vi phạm hợp đồng thì tôi cũng không quan tâm, công ty bây giờ là của tôi, do phu nhân của tôi định đoạt." Trang chấn tuyệt vọng nhắm mắt, suy sụp ngồi trên sofa, Hàn Sương Minh nói lời trầm trọng, hóa ra khoáng thế kỳ chẳng qua cũng chỉ là một công ty không giữ chữ tín và đạo đức, là do chúng tôi nhìn làm người." Thương Lục cười chấm thấp, Hàn tổng đang giáo giảng đạo đức với tôi sao? Khá buồn cười đấy, sao ông không hỏi cô Trang tổng này trước, nhà họ Trang bọn họ Có chút đạo đức nào đáng nói không? Sau khi mặt cắt không giọt máu nhìn Triệu ngu một hồi, cuối cùng Trang Diệp Tình mới chậm rãi mở miệng, "Cô muốn gì?" "Tôi muốn gì, chẳng phải chị biết rõ sao?" Triệu ngu lạnh lùng nhìn cô ta, "Tôi muốn chị điền mạng." Trang Diệp Tình cắn chặt răng, một câu cũng không nói nên lời. Triệu ngu chậm rãi ngồi xuống đối diện Trang Chấn, "Tình huống bây giờ, tin rằng chủ tịch Trang cũng đã hiểu rõ, phần lớn cổ phiếu đều nằm ở trong tay tôi." Dù là hoa sẵn, khoáng thế kỷ hay là nghệ nguyên, lúc nào cũng có thể đề nghị triệu tập cổ đông, thậm chí còn có thể tự mình triệu tập cổ đông. Các cổ đông sẽ đưa ra lựa chọn gì, chắc chủ tịch Trang cũng đã đoán được. Trang chấn thở dài, cô muốn gì? Cứ nói thẳng đi. Rất đơn giản, tôi cho nhà họ Trang một cơ hội để chọn, một là người nhà họ Trang rời khỏi Lan tỷ, hai là trục xuất Trang Diệp Tình khỏi Lan tỷ và nhà họ Trang. Còn ông tiếp tục làm chức chủ tịch của ông. Trang trấn cũng không thấy bất ngờ, còn Trang Diệp Tỉnh thì oán hận nhìn Triệu Ngô, đừng có nằm mơ. Có phải tôi nằm mơ hay không? Triệu tập người nhà họ Trang lại không phải sẽ biết tôi sao? Xem bọn họ muốn bảo vệ cô hay là bảo vệ chính bọn họ. Mặt Triệu Ngô đầy mỉa mai nhìn cô ta, nhân lúc này cũng để chị thấy rõ, loại người không coi trọng mạng người như chị thì có được người khác để vào mắt hay không? Sự lựa chọn như vậy cơ bản không cần người nhà họ Trang trả lời, đáp hắn cũng đã rõ ràng. Chưa nói đến việc gia đình này đã đấu chọi nhau gay gắt, thì với một gia đình hạnh phúc bình thường, khi tai họa ập đến, cũng chưa chắc đã một lòng. Trang Diệp tình cười lạnh, gia đình này không tới lượt bọn họ làm chủ. Lời này không giống như nói với Triệu Ngô, mà như là đang nói với Trang Chấn hơn. Trang Chấn trầm mặc một lúc lâu rồi nói, tôi cần thời gian suy nghĩ. Thương Lục cười cười, xin lỗi Chủ tịch Trang, tôi không định cho các người quá nhiều thời gian đâu." Tổng giám đốc ngồi ở trong góc lập tức đứng dậy, "Các người đừng khinh người quá đáng. Có cổ phiếu thì sao? Đừng tưởng rằng các người có thể xô xé Lan tỷ." Thương Lục nhàn nhạt ta một tiếng, "Tôi quên mất, chúng tôi chưa gia nhập hội đồng quản trị, căn cứ theo điều lệ của công ty các người." Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trang Diệp mang vẻ mặt tiểu tuy trầm rãi bước vào. Theo điều lệ thứ 98 của công ty quy định rằng danh sách các ứng cử viên giám đốc được đề xuất bởi hội đồng quản trị hoặc cổ đông cuối cùng nắm giữ hơn 3% tổng số quyền biểu quyết do công ty phát hành riêng lẻ hoặc trong tổng số 180 ngày giao dịch liên tiếp, bất kể anh có bao nhiêu cổ phiếu trong tay thì bây giờ vẫn không có quyền đề cử người được chọn làm giám đốc. Hội đồng quản trị vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lan tỷ. Du mắt nhìn Triệu Ngô trên ghế sofa, Trang Diệp tiếp tục nói: Nhưng tôi có quyền đề cử." Dứt lời, anh đi thẳng đến trước mặt Trang Trấn, "Với thân phận cổ đông của Lan tỷ, tôi có quyền đề cử cổ đông mới, chờ sau khi đại hội cổ đông chọn ra giám đốc mới và hội đồng quản trị mới, thì còn có thể bãi nhiệm chức chủ tịch của ông." Lúc trước đã cắt bỏ ống dẫn tình, nên dù Trang Diệp có làm gì đi nữa thì Trang Trấn và Trang Diệp tình cũng không bất ngờ, nhưng anh thật sự cứ như vậy mà đứng về phe đối nghịch với nhà họ Trang. Mỗi một câu một chữ anh nói ra vẫn hung hăng đập vào trong lòng họ. Bọn họ vốn dĩ còn không chế hội đồng quản trị, còn thời gian để đối phó với kẻ thù, nhưng hành động hôm nay của Trang Diệp, căn bản chính là không cho toàn bộ nhà họ Trang một con đường sống. Trang trấn tức giận đến mức môi phát run, Trang Diệp tỉnh tuyệt vọng nhìn Trang Diệp, em thật sự muốn nhẫn tâm như vậy sao? Trang Diệp ngơ ngác nhìn cô ta, chẳng phải là do chỉ nhẫn tâm với Hi Hi trước sao? Người nhà họ Trang Trừ Trang Đồng còn nhỏ tuổi ra thì tất cả đều ở công ty, bao gồm cả Trang Như Vân bị Trang Diệp tình phái người đưa ra nước ngoài. Mà những người này sau khi biết tin thì không lâu lắm đã đưa ra lựa chọn. Mở cửa phòng nghỉ ra, ngăn lại âm thanh cãi nhau ở bên trong, Trang trấn trở lại phòng họp, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, vô lực nhìn vào mắt Triệu Ngưu, "Triệu tiểu thư, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?" "Không, tôi và ông không có gì để nói cả." Trang trấn không ngờ cô lại từ chối dứt khoát như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Triệu ngu cười, biết gì không? Lúc xem phim, tôi ghét nhất là cốt phim vai ác được tẩy trắng, làm một đống điều ác độc, kết quả lại cho kẻ nghe cô ta đáng thương như thế nào, thống khổ đến bao nhiêu. Ngại quá, tôi không muốn nghe, tôi chỉ biết rằng, cô ta nợ tôi ba mạng người. Hơn nữa, ông là người không có tư cách để cầu xin tôi giúp cô ta nhất. Bởi vì ngọn nguồn tất cả mọi chuyện đều là do ông, bi kịch của người nhà họ Trang đều là do sự vô trách nhiệm của ông, ông không xứng làm cha, bây giờ càng không có tư cách cầu xin cho cô ta. Lần đầu bị một người con gái còn trẻ như vậy chỉ trích bằng những lời nói sắc bén đó, Trang chấn ngẩn người, rồi đột nhiên cười nhẹ xong lẩm bẩm, "Đúng là tôi không có tư cách." Trang Diệp luôn im lặng ngồi ở trong góc nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn ông ta rồi lại nhìn Triệu Ngô. cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, tiếp tục yên lặng nhìn xuống mặt đất. Triệu Ngô phát hiện ra trạng thái của Trang Diệp không đúng lắm, thực tế thì kể từ lúc bọn họ gặp lại nhau, trạng thái của anh đã không được bình thường, người vốn phải điều trị tâm lý đột nhiên gặp đả kích lớn như vậy, không cần nghĩ cũng biết anh sẽ thống khổ bao nhiêu. Nhưng, cô còn có thể làm gì cơ chứ? Thương Lục cầm tay cô, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ xong thong thả nói, "Chủ tịch Trang nghĩ thế nào? Nếu ông nghĩ kỹ rồi, Chúng ta tiếp theo đã có thể chuẩn bị cuộc họp cổ đông. Trang chấn nhìn sắc mặt tái nhận của Trang Diệp Tình, không nói gì. Triệu ngu cũng rời mắt nhìn về phía Trang Diệp Tình, không muốn rời khỏi làn tỉ và nhà họ Trang sao. Được thôi, tôi cho cô thêm một sự lựa chọn nữa. Cô đưa tay chỉ về phía thang máy, ngảy xuống cầu thang bên kia đi. Nếu cô chết, thì ân đoán của chúng ta sẽ kết thúc. Nếu cô còn sống, thì tiện đi bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ tê ừ ủn. Sau đó, bị tôi giam cầm trong 3 năm, tùy tôi ra lệnh, thế nào? Trang Diệp tỉnh lạnh lùng nhìn cô, không nói gì. Triệu Ngô cười nhạo, chỉ như vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? So với chuyện này, những thứ cô làm với tôi còn ác độc hơn gấp trăm lần, có phải tôi nên để cô trải nghiệm chút, cảm giác cha mẹ ruột của mình chết ngay trước mắt mình là như thế nào không? Căng chặt bờ vai run rẩy, Trang Diệp nhắm mắt lại, gục đầu xuống, tiếp tục trầm mặc. Điện thoại Thương Lục rung lên, anh cúi đầu đọc tin tức, sau đó cười với Trang Chấn, "Y Li chỉnh thu mua 4% cổ phiếu của Lan tỷ, còn có Hoa Sản, Ngụy Nguyên, Khoáng Thế Kỷ, Kỳ Tuỳ cũng." Liếc nhìn Trang Diệp ở trong góc, Thương Lục không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, "Chủ tịch Trang có muốn đưa ra lựa chọn nhanh một chút không?" Trang Chấn do dự thật lâu rồi nói, "Cho tôi một ngày để suy nghĩ." Vừa nói câu này xong, Trang Diệp tình mặt cắt không giọt máu đột nhiên cười, Trang Diệp ở trong góc cũng cười, ngay cả Triệu Ngô cũng có chút buồn cười. Thật ra đối với nhà họ Trang mà nói, có phải là cảnh tuyệt vọng gì đâu? Chẳng sợ đến cuối cùng sẽ bị bắt buộc phải rời khỏi ban quản lý của Lan thị, người một nhà bọn họ vẫn còn cổ phiếu trong tay, cũng không đến mức thất vọng, đau khổ gì, nhưng dù có như vậy, ông ta cũng không muốn dứt khoát trả lời một câu người một nhà chúng ta, đồng cam cộng khổ. Nhiều năm trước Triệu Ngô đã nghe Trang Diệp nói rằng người cha của anh rất lạnh lùng, bây giờ ông ta ra dự như vậy, cô cũng không bất ngờ chút nào, nhưng cô cũng biết, đây đã được coi là một đòn chí mạng đối với Trang Diệp Tình. Vì hành động này đã cho thấy, người cha ruột này của cô ta có thể vứt bỏ cô ta vì công ty, cũng giống như việc ông ta đã đã để vợ ở nhà vắng vẻ, đi hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, sinh ra một đống đứa con rơi con rớt. Với khí, lại vô tình Nhìn nét tự giễu trên mặt Trang Diệp Tình, Triệu Ngô gật đầu, "Được thôi, cho các người một ngày, cả nhà các người rời khỏi Lan thị, hay là đuổi Trang Diệp Tình đi, đều do chủ tịch Trang định đoạt." Thương Lục đứng dậy, nắm tay Triệu Ngô đi đến thang máy mà không hề quay đầu lại, đến khi tới bãi đỗ xe dưới lòng đất, chân Triệu Ngô mới mềm nhũn ra, nhưng anh đã kịp thời kéo cô vào lòng. "Chuyện trả thù sớm đã là chấp niệm của cô, mà khi tất cả đã thật sự bắt đầu, Cô lại đột nhiên cảm thấy mê mang và vô lực, thậm chí còn thấy hoảng hốt, căn bản không biết bản thân đang làm gì. "Em cho rằng em sẽ rất vui vẻ." "Anh hiểu." Thương Lục ôm chặt lấy Triệu Ngô và vỗ nhẹ vai cô, "Đừng nghĩ ngợi gì cả, nghỉ ngơi chút đi. Bọn họ đều đã trải qua dục hỏa trùng sinh mới có thể đi đến được hôm nay, sao lại có thể vui vẻ được cơ chứ?" "Dục hỏa trùng sinh, Phượng Hoàng tái sinh từ cho tàn." Có thể hiểu đơn giản là chết đi xuống lại. Mệt mỏi dựa trong lòng anh một lúc lâu, khi Triệu Ngô ngồi dậy mới phát hiện, Trang Diệp đã xuống đây từ lúc nào, lẳng lặng đứng ở cửa thang máy nhìn bọn cô. Theo ánh mắt cô thì nhìn thấy Trang Diệp, Thương Lục hỏi, muốn nói chuyện với cậu ấy không? Triệu Ngô trầm mặc một lát xong lắc đầu, đi thôi. Yên lặng nhìn Thương Lục ôm cô đến cạnh chiếc xe, mở cửa xe cho cô, lại cẩn thận che cô ngồi vào ghế lái phụ. Đến khi chiếc xe lên ngang rồi đi, Trang Diệp mới quay người mở cửa thang máy để quay lại. Cả người cứ như một cái xác không hồn. Vết thương của Triệu Ngô vẫn chưa lành hẳn nên phải đến bệnh viện lần nữa, nhưng đêm này, cô ngủ không yên. Không mơ thấy chuyện 4 năm trước như mọi ngày, ngược lại trong mơ cô thấy Trang Diệp và Kỷ Thùy, lúc là Trang Diệp cả người đầy máu từ biệt cô, lúc lại là Kỷ Thùy cả người đầy vết thương nhìn cô, cảm giác sợ hãi trong bóng tối này luôn khiến cô không thở nổi. Không sao, đừng sợ." Thấy cô lại bừng tỉnh từ trong mơ, Thương Lục chỉ có thể ôm lấy cô, cất giọng an ủi, "Có anh đây rồi, đừng sợ." Triệu Ngư Vân thấy tinh thần không yên, lấy điện thoại xem thì thấy đã là 2 giờ khuya rồi, nhưng cô thật sự không muốn ngủ tiếp, chỉ có thể nói, "Ngủ với em một lát đi." "Được." Thương Lục đứng dậy rót nước cho cô, cô mở điện thoại lên tùy ý đọc tin tức. Loạt vào mắt lại là dòng chữ gia đình chủ tịch Lan tỷ vì mâu thuẫn nên gây ra vụ nổ súng chói mắt. Cợ tay run rẩy vô thức, Triệu Ngô cố gắng mở to hai mắt ra nhìn tiêu đề tin tức, đúng là vụ nổ súng trong nước, đúng là Lan tỷ, cô không nhìn lầm. Cô muốn mượn người nhà họ Trang để đối phó với Trang Diệp Tình, muốn từng bước một chậm rãi tra tấn người phụ nữ đó, nhưng cô không ngờ nhà họ Trang lại phát sinh ra chuyện này. Có liên quan đến Trang Diệp sao? Cơ lực vào tin tức rồi lướt xuống đọc, cô đọc kỹ một vài dòng, người con gái riêng tảng chữ số lớn, cảm xúc mất khống chế lên muốn giết cha đẻ, con nuôi nhiều năm tình thâm nghĩa trọng, trong lúc mấu chốt đã quên mình, lấy người chắn cho cha, bệnh viện, cứu hộ, không thoát khỏi nguy hiểm. Triệu ngu chỉ thấy trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, sao lại là Kỳ Tùy? Kỳ Tùy không phải đã từ chức và rời khỏi nhà họ Trang rồi hay sao? Sao chuyện lại ra như thế này? Em muốn cổ phần Lan tỷ trong tay tôi, đúng không? Được thôi." Lời nói chậm rãi của Kỷ tùy ngày đó lại hiện lên trong đầu, Triệu Ngô lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, hai chữ được thôi đó đã chứa đựng hết những chuyện này. Nhà họ Trang có ơn với anh, mà anh lại đưa cổ phần nhà họ Trang cho mình cho một kẻ thù là cô để đối phó với bọn họ, vậy nên anh chọn cách dùng mạng để trả lại sao? Ngày đó anh cũng đã quyết định rồi sao? Anh đã biết trước Trang Như Vân tàng chữ xuống ống sao? Nhưng anh cố ý không vạch trần, để đợi đến ngày này sao? Khi Triệu Ngô đến bệnh viện, Kỷ Tùy vẫn ở trong phòng cấp cứu. Trừ Trang Diệp gia, Trang Diệp Tình và Trang Chấn cũng có mặt, thậm chí cả ông Nhược Hoa cũng sốt ruột đứng canh ở bên ngoài. Bình thường luôn coi Kỷ Tùy như người ngoài, chờ đến lúc anh thật sự gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ lo lắng sao? Cười trầm trọc, Triệu Ngô vẫn không biết, đến tụt cùng nên trầm trọc bọn họ. hay vẫn nên châm trọc chính cô. Vì những ham muốn ích kỷ của bản thân, cô đã kéo người vô tội vào vực sâu, hết lần này đến lần khác lợi dụng sự nhiệt tình của anh, vô tình coi anh như một công cụ để trả thù. Sau khi làm mọi cách để tổn thương anh, bây giờ lại giả mù sa mưa quan tâm đến anh sao? Trước kia, trên lưng cô chỉ mang một món nợ, mà bây giờ, có khả năng sẽ lấy đi một mạng người bất cứ lúc nào. Trước kia, cô lấy ba mạng người làm cái cớ ướp, Khiến lần này đến lần khác kích kỳ, làm tổn thương người khác, bây giờ mạng của người khác thì phải làm sao? Cô là Đường Hi. Ông Nhược Hoa như người mất hồn vọt đến chỗ cô, nhưng còn chưa đến gần thì đã bị Trang Diệp ngăn lại. Bên cạnh Triệu Ngô có Thương Lục, mà Thương Lục còn cố ý đem theo vệ sĩ, người của nhà họ Trang căn bản không thể làm hại cô, nhưng cô cũng không muốn để ý đến ông Nhược Hoa mà chỉ nhìn Trang Diệp và nhẹ giọng hỏi, "Anh ấy sao rồi?" Trang Diệp nói, Vừa rồi bác sĩ đi ra, nói đã tiến hành phẫu thuật hồi phục phổi vẫn phải tiếp tục hồi phục gan, chắc là có thể cứu được. Cả người Triệu Ngô nhũn ra, Thương Lục kịp thời ôm lấy cô, "Đừng lo, đây là bệnh viện tốt nhất của thành phố, sẽ không sao đâu." Ông nhược hoa mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm cô, "Nhà họ Trang chúng tôi bị cô hại thành như vậy, cô còn muốn cái gì nữa? Tống dẫn tinh của con trai tôi cũng mất rồi, nó sẽ không có con, hại Trang Liệp, hại Kỳ Thùy." Cô còn muốn hại thêm bao nhiêu người nữa?" Triệu Ngô ngẩn ra, không dám tin nhìn về phía Trang Diệp, Trang Diệp lại chậm rãi quay đầu, dời ánh mắt đi để không đối mặt với cô. Bàn tay trên eo Triệu Ngô nắm chặt lại, giọng nói lạnh lùng của Thương Lục vang lên, "Vì sao lại đến mức này? Nhà họ Trang các người biết rõ hơn ai hết, không cần phải trả thù." Ông Nhược Hoa còn định nói gì đó, nhưng lại bị Trang Diệp kéo ngồi xuống ghế. Trang Diệp tình suy sụp, ngước mắt nhìn Triệu Ngô, cười cười Cô thủ đoạn đến vậy sao? Còn chiêu gì thì cứ dùng hết đi. Triệu Ngưu nghiêm túc đánh giá cô ta, lúc ban ngày rơi vào vực sâu vẫn là một người phụ nữ khí thế, mà cô ta bây giờ giống như một con thú mất hết sức mạnh, ngay cả ý hận trong mắt cũng đã tan đi nhiều, nhưng sự lo lắng và tuyệt vọng lại viết rõ trên mặt. Quay đầu nhìn về phía phòng phẫu thuật theo bản năng, Triệu Ngưu nghĩ rằng, người phụ nữ này trùng quy vẫn rất để ý đến Kỳ Thùy, chỉ tiếp Đến lúc có thể mất đi thì mới nhận ra mà quý trọng. Cô sao lại không như vậy được chứ? Tiếng bước chân dồn dập vang lên, La Tiết Trạm và Tiết Tử ngang vội vã chạy đến, nhìn cô gái không bị gì trong lòng thương lục, Tiết Trạm thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được mà liếc mắt với Thương Lục, muốn từ trong mắt anh tìm ra một đáp án nào đó. Trước đó bọn họ đã đoán được, sau khi trả thù, Triệu Ngô sẽ không chọn sống tiếp. Nỗi lo lắng này còn chưa phai mờ, Kỷ tùy lại đột nhiên xẻ ra chuyện, nếu cứu được thì còn tốt, nhưng nếu cứu không được, Triệu Ngô nhất định sẽ lấy mạng để bồi thường. A. Nhìn hết người đàn ông này đến người đàn ông khác đứng canh bên cạnh Triệu Ngô, Trang Diệp tình lại đột nhiên cười, kỳ tùy sao lại yêu một người phụ nữ như cô cơ chứ? Đúng vậy, anh ấy trước kia sao lại coi trọng một người phụ nữ như cô cơ chứ? Triệu Ngô cũng trả lời lại một cách nửa miệng, im lặng bảo vệ cô nhiều năm như vậy. Cô lại coi anh ấy như một chiếc giày rách, vẫy tay gọi anh ấy tới, rồi lại xua tay bảo anh ấy đi, bây giờ mất đi thì hối hận sao? Đáng tiếc, bây giờ người anh ấy yêu là tôi, cả thân thể và tâm hồn của anh ấy đều là của tôi, cổ phiếu mà cô yêu nhất, anh ấy cũng cho tôi, còn cô, cô có được cái gì? Nói hùng hồn lý lẽ như vậy, nhưng không biết, đến cuối cùng là đang hỏi trang diệp tình hay là hỏi chính bản thân cô. Trang diệp tình tay nắm thành quyền, Gắt gao nhìn Triệu Ngô, đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà hiện lên những vệt đỏ tươi. Triệu Ngô cười cười, "Có nhớ những gì cô nói với tôi trước kia không? Cô nói, ngoại trừ khuôn mặt và giá người này, tôi không còn gì giá trị nữa." "Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nếu không tôi cũng không thể cấp vị hôn phu của cô xong lại cướp lấy người đàn ông bây giờ cô để ý nhất. Biết gì không? Kỳ tùy cũng sắp cầu hôn tôi, anh ấy nói, cả đời anh ấy chỉ muốn ở bên cạnh tôi." Chỉ yêu một mình tôi, còn cô vĩnh viễn không có cơ hội. Anh ấy còn nói, muốn tôi sinh cho anh ấy một đứa con, nhưng tôi không sinh được, hy vọng của anh ấy đã bị cô bóp chết, anh ấy sẽ hận cô mãi mãi. Trang Diệp tình đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng tiến đến chỗ Triệu Ngô, nhưng không đợi vệ sĩ hành động, Tiết Tử Ngang đã dùng một tay đẩy cô ta ra, tôi không đánh phụ nữ, cô muốn làm trường hợp ngoại lệ không? Lão đạo lùi về phía sau vài bước. Trang Diệp Tình vẫn gắt gao nhìn Triệu Ngô, hơi thở gấp gáp và bộ ngực phập phồng, tất cả điều đó đã lộ rõ sự trật vật của cô ta sau khi bị chọc giận. Trang Diệp nhìn phòng phẫu thuật, lại nhìn Triệu Ngô vẫn đang cười lạnh song thống khổ nhắm mắt lại. Tiết Trạm và Thương Lục liếc nhau, thành công đạt được sự ăn ý, sắc mặt không thay đổi, lặng lẽ đi sang một bên để gọi điện thoại. Triệu Ngô như vậy, thay vì nói là cố ý kích thích và chậm rãi tra tấn Trang Diệp Tình, thì nên nói là đang tra tấn chính bản thân cô. Cô không muốn để trang diệp tình được yên ổn, không muốn sự đau khổ của cô ta kết thúc, nhưng trong cả quá trình rông dài này, cô đến cuối cùng là vui vẻ khi được trả thù, hay là càng đau khổ và làm tổn thương bản thân. Bắt đầu từ 4 năm trước lúc cô mất đi tất cả, trận chiến này đã cố định sẽ không có người thắng. Chờ đợi thật lâu, như đã trôi qua một thế kỷ, đến lúc cửa phòng phẫu thuật được mở ra, hai chân triệu ngu đã tê dại. Cả người đã không nghe theo sự điều khiển của cô. Hình như cô nghe bác sĩ nói, cuộc phẫu thuật thành công, nhưng chỉ là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, 24 giờ tiếp theo mới là lúc quan trọng. Hình như cô nhìn thấy kỷ tùy hôn mê bất tỉnh được đẩy ra, Thi Oxi, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng giường bệnh đã ở trước mắt cô, nhưng cô lại thấy anh cách xa cô, rất xa. Có hai cánh tay kiên cường ôm cả người sủi lơ của cô, cô vô lực dựa vào lòng tương lục. Nước mắt dần lấp đầy hốc mắt. Trang Trấn và ông Nhược Hoa thở phào nhẹ nhóm, ngơ ngác ngồi ở hành lang. Trang Diệp nhìn triệu ngu, rồi lại hiên lặng đi theo sau bác sĩ và y y tá, cùng rời đi với kỳ tùy. Trang Diệp tình rỗi tay lau nước mắt ở khoẻ mắt, cũng đứng dậy đi theo, nhưng vừa đến chỗ rẹ thì chẳng phải hai người trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát đi đến, là cô Trang Diệp tình đúng không? Nhìn Dương Bệnh dần đi xa, Trang Diệp tình chầm mặc một lát rồi nói, là tôi. Có chuyện gì sao? Trên mạng có tin đồn, nửa năm trước, cô đã thuê người để thực hiện một vụ hành hung, dẫn đến cái chết của Tô Lam, giới tính nữ, quốc tịch Trung Quốc, bây giờ chúng tôi yêu cầu cô phối hợp điều tra. Ông Nhược Hoa nghiêm mặt lại, nhưng vẫn vội vàng xông lên, lời đồn đãi trên mạng cũng tin được sao? Các người, có vật chứng. Trong đó, có một nữ cảnh sát đưa tư liệu và giấy chứng nhận trong tay ra. Làm phiền cô đến đồn cảnh sát với chúng tôi một chuyến. Trang Diệp Tình quay đầu lại, nhìn thẳng vào Triệu Ngu. Triệu Ngu cũng quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, thương lục ôm ba cô, thiết chẳng nói, chuyện còn lại, giao cho bọn anh. Chuyện Triệu Ngu muốn làm nhất, là thông báo cho cả thiên hạ biết sự thật về cái chết 4 năm trước của mẹ mình và Ngu Cẩn. Chuyện Trang Diệp Tình lên ý đồ bắt góc, giết người không thành nên giam lòng cô, khiến cho người phụ nữ này nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Nhưng Triệu Ngô cũng biết, đây là chuyện mà cô vĩnh viễn không thể làm được. Bởi vì năm đó, cô cũng không dám báo cảnh sát, cái chết của mẹ và ngu cần được xử trí là bị tai nạn ngoài ý muốn, chứng cứ cũng không có. Bây giờ chỉ còn đống cho cốt chôn sâu dưới đất 4 năm trước, cho dù cô có buộc trang diệp tình đi tự thú thì cũng không thể được phán quyết. Cô không cam lòng, nên trước kia đã nghĩ đến tiết mục đổ lỗi cho trang diệp tình, không chỉ để hứa thưởng luôn thấy Mà còn phải để cảnh sát tham gia. Nhưng giống như cô và Hứa Thưởng luôn đã nói, giả chính là giả, chưa nói đến việc cảnh sát không dễ bị lừa, thì cho dù có dùng âm mưu gì để chứng minh án tử đó, cho dù Trang Diệp Tình bởi vì vậy mà bị bỏ tù đi chăng nữa, thì cô sẽ thấy vừa lòng sao? Vậy thì, cô và Trang Diệp Tình có gì khác nhau đâu? Vì vậy, cô muốn từng bước một tra tấn Trang Diệp Tình, trước hết ép cô ta rời khỏi Lan thị và nhà họ Trang. làm cô ta mất đi tất cả mọi thứ mà mình quan tâm nhất, làm cô ta phản kích lại. Cô không biết Trang Diệp Tình sẽ phản kích như thế nào, nhưng cô tin rằng người phụ nữ đó dù có chết, cũng nhất định phải kéo cô chết cùng. Cô không ngại đồng quy vô tận, nhưng cô càng muốn làm người phụ nữ đó chết bởi sự hành hạ của mình hơn. Đồng quy vô tận, cùng chết chung. Lại bắt cóc cô lần nữa. Muốn giết cô, hay lại là âm mưu đen tối nào khác? Cô không sao cả, cô chỉ cần chứng cứ, cô chỉ muốn đường đường chính chính đưa người phụ nữ đó vào ngục giam. Thương Lục và Tiết Trạm đương nhiên không muốn cô đặt bản thân trong nguy hiểm lần nữa, nhưng chuyện cô muốn làm, bọn họ cũng không cản được. Con về án tử của tôi Lam, dù lúc trước đã bị áp xuống, nhưng tốt xấu gì cũng được đưa lên mạng, có khả năng sẽ bị điều tra lần nữa, nếu án tử này có thể được đưa ra ánh sáng, tức là đã đổ thêm dầu vào lửa đối với trang diệt địch. Nhưng bây giờ, chưa tới lúc trang diệc tình phản kích, án tử của thôi Lam đã được đưa ra, tất cả các quy trình cũng sẽ được tiến hành. Gần đây Lan tỷ vẫn luôn là tiêu điểm, nhà họ Trang lại đúng lúc có vụ án tàng chữ xuống ống và cố ý giết người, án tử của thôi Lam cũng tiện lúc được đưa ra thì cũng rất hợp lý. Thương Lục giải thích như vậy với cô. Nhưng trên thực tế, là vì bọn họ từ trước đến nay không muốn cô phải đi mạo hiểm. Ai cũng không biết rốt cuộc Trang Diệp Tình khi bị chọc tức lên sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa, cô ta tấn Trang Diệp Tình, có khác gì tự tra tấn chính mình chứ? Như vậy thì báo thủ có ích gì cơ chứ?" Tiết trầm nói, "Triệu ngu, án tử của tôi lang chắc chắn sẽ bị điều tra lần nữa. Bây giờ nhà họ Trang sụp đổ, chuyện trước kia bọn họ đã làm rất có thể sẽ được đưa ra ánh sáng, hình phạt của Trang Diệp Tình tuyệt đối sẽ không nhẹ. Nếu nhẹ Em không hài lòng thì có bọn anh ở đây, em muốn trả thù cô ta như thế nào cũng được, cho dù là hợp pháp hay bất hợp pháp, về mặt thể chất hay tinh thần, chỉ cần cô muốn làm gì với Trang Diệp Tình, bọn anh cũng đều có thể làm cho cô, nhưng vấn đề là, thật sự sẽ có một cách trả thù nào đó có thể khiến cô vui vẻ sao? Bốn năm nay, cô luôn lấy báo thù làm mục tiêu duy nhất, vì mục tiêu này mà dùng hết tâm cơ, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng đến khi kẻ thù ngã xuống trước mặt cô mặc cô sâu sẽ thì cô còn có thể làm gì nữa chứ? Dù làm gì đi chăng nữa thì cô vẫn thống khổ, vì đã không thể quay đầu, vì người mà cô hơn nhất vẫn luôn là chính bản thân cô. Trang Diệp Tình đã sớm bị cảnh sát đưa đi, Trang Chấn và ông Nhược Hoa cũng đã vội vàng chạy về, ở góc sâu nhất trên hành lang trống rỗng, chỉ còn lại một mình Trang Diệp. Anh cứ lẳng lặng đứng đó, cách xa Triệu Ngô ở bên này. Trong mắt không khỉa tờ sợ lo lắng, cũng không vui buồn, dường như cả người đều trống giống. Triệu ngu đứng ngơ ngác một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói, em đi thăm Kỳ Tùy. Kỳ Tùy được đưa vào Y Cờ U, bọn họ không thể vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa. Y Cờ U, viết tắt cho In Pensacca The Unit, tức hoa hồi sức tích cực. Trầm mặt một lúc lâu, Triệu ngu mới hỏi, vì sao Trang Như Vân lại nổ súng với bà của anh? Rõ ràng đã có một cái bánh nhân thịt khổng lồ rơi xuống, người cô ta hận nhất sắp bị đuổi khỏi nhà họ Trang, cô ta nên vui vẻ đón chờ khoảnh khắc đó mới đúng, sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy? Trang Diệp ngẩn ngơ nhìn xuống mặt đất, mẹ của cô ta cãi nhau với ba anh, bị ba anh kích thích nên mới tự sát, không phải chết vì bệnh, chị của anh. Trang Diệp tình vẫn luôn biết chuyện đó, tối hôm qua bọn họ cãi nhau. Nói đến đây, Trang Diệp bỗng nhiên cười. Dù sao cũng là một đám người điên, ai mà biết được. Cô ta gặng hỏi ba anh về sự thật, phát súng đó, không biết là muốn giết Trang Diệp Đình hay là giết ba anh, cũng có thể chỉ là bị cước cỏ. Quá rối, cứ lộn xộn hết lên, anh cũng không rõ, dù sao đến cuối cùng, viên đạn lại trúng vào người anh Kỳ Tuỳ, thân thủ của anh ấy tốt như vậy, lại chắn phát súng đó cho ba anh. Thật ra anh ấy không nợ nhà họ Trang, là nhà họ Trang nợ anh ấy. Nhà họ Trang đều là một đám người điên, một người bình thường như anh ấy phải sống với bọn anh lâu như vậy, đúng là quá kỳ lạ. Nhìn khuôn mặt trắng bệnh của Trang Diệp nở nụ cười, Triệu Ngô vô thức cử động đầu ngón tay, muốn vươn tay lên nhưng đột nhiên cứng đờ lại. Trang Diệp không thấy động tác của cô, anh vẫn tiếp tục cười, sau đó, Trang Trạch gấp gáp gọi cho cảnh sát, tàng chữ xuống ống, lại còn giết người, Trang Như Vân coi như xong rồi, mất đi Trang Diệp, rồi lại mất cả Trang Diệp tình. Bây giờ lại mất thêm Trang Như Vân, cậu ta đã thắng. Tr chịu ngu nhất thời bốn bã, cuối cùng đây là thể loại gia đình gì chứ? Mà trước đây, Trang Diệp ở bên cạnh cô, một Trang Diệp có thể cười vui vẻ như vậy, cũng không biết quý trọng thời gian đó biết bao nhiêu. Nhưng không còn gì nữa rồi. Vì sao anh lại làm như vậy? Trang Diệp biết cô đang nói đến việc anh cắt bỏ ống dẫn tình, anh cười thờ ơ, cũng không phải chuyện gì ghê gớm, dù sao Dù anh có làm gì đi nữa thì sự đau khổ anh phải chịu cũng không bằng một phần vạn của em. Dù sao trừ em ra, anh cũng không muốn xinh còn với người khác. Hi hi. Anh im lặng nhìn cô, chờ đến lúc em báo thù xong, chấm dứt hết tất cả, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi mắt em, không gợi lại cho em những hồi ức đau khổ nữa, em có thể từ từ coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà sống thật tốt có được không? Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, Triệu Ngô ngẩng đầu, Nhìn đỉnh đèn hành lang, cũng cười, "Điều thôi, nếu em có thể nói được làm được. Nhưng tiếc rằng, chắc em không làm được rồi." Tiếng chuông đột ngột vang lên trên hành lang yên tĩnh, Triệu Ngô đưa tay lau nước mắt, lấy điện thoại ra thì thấy là cuộc gọi từ Hứa Thường Ân. Cô xóa hoẹ chat của anh, nhưng không cho số điện thoại của anh vào danh sách đen. Dừng một lát, cô bình tĩnh bấm nghe, "Có việc gì sao?" "Triệu Ngô, em hy vọng tôi sẽ ngồi tù, đúng không?" Trang Như Vân bị bắt ngay tại hiện trường vi tàng chữ xung ống và cố ý đả thương người khác. Tin tức Trang Diệp tình thuê người hành hung dẫn đến cái chết của Thôi Lam vào nửa năm trước cũng bị người trên mạng đưa lên. Chuyện này, nhà họ Hứa không thể không lo liệu, dù sao trước đó hai nhà cũng liên lụy với nhau rất nhiều. Có lẽ từ lúc chọn liên hôn với nhà họ Trang là đã sai rồi, cũng có lẽ nguyên nhân là do Hứa Thừa luôn vì xúc động nên hủy hôn, trực tiếp làm nhà họ Trang đổ nát đến tình trạng như vậy. Tóm lại, dù có lấy cớ gì đi nữa thì nhà họ Hứa cũng không yên ổn. Âm thanh cãi nhau vẫn tiếp tục vang lên ở bên ngoài, Hứa Thừa lướt qua qua hai bên thái dương, tay trái vẫn nắm chặt điện thoại, lẳng lặng chờ phía bên kia trả lời. Anh cũng không biết vì sao mình muốn gọi cuộc điện thoại này, nhưng khi nhìn thấy án tử của Thôi Lam được đào lên thì anh liền hiểu, sau lưng chuyện này tuyệt đối có sự thúc đẩy của Triệu Ngô. Cô biết vụ án này có liên quan đến nhà họ Hứa. Bây giờ làm như vậy, không chỉ muốn trả thù Trang Diệp Tình, mà còn đối phó với anh nữa sao?" Anh hỏi, "Triệu Ngô, em hy vọng tôi sẽ ngồi tù, đúng không?" Anh còn muốn hỏi, "Em thật sự hận tôi như vậy sao?" Nhưng vừa hỏi xong câu đầu tiên, anh đã nhận ra bản thân buồn cười biết bao nhiêu. Ngày đó ở bệnh viện cô đã nói rõ ràng đến vậy rồi, anh cần gì phải làm chuyện dư thừa nữa. Nhưng không hiểu sao, dưới đáy lòng lại chất chứa một tia hy vọng. Cảm thấy những lời cô nói ở bệnh viện chỉ là lời nói lúc tức giận mà thôi. Bọn họ cũng coi như là ở bên nhau lâu vậy rồi, trước nay cô cũng không thật sự tỏ ra ghét tầm anh, anh không tin kỹ thuật diễn xuất của cô lại tốt đến như thế. Phía bên kia điện thoại không có câu trả lời, anh lại ma xôi quỷ khiến nói thêm, "Tôi mua." Tôi hy vọng anh đi tù, thì anh sẽ đi sao?" Một giọng nữ lãnh đạm chen ngang lời anh, dù trong giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng anh đã mơ hồ nhìn thấy ánh mắt châm chọc của cô, cười nhạo anh, khinh thường anh, thậm chí là ghê tởm anh. Hứa thượng luôn nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói hết câu trước đó hay lảng lên trả lời câu hỏi của cô. Nói anh mua 4% cổ phiếu của Lan tỷ, nếu cô yêu cầu, anh sẽ không ngại mà giúp cô sao? Nhưng chuyện này, anh đã lỡ đáng tiết lộ cho Thiết Trạm, chắc cô đã sớm biết, nhưng cũng không đề cập đến. Nếu cô nói cô hy vọng anh ngồi tù, thì anh sẽ đi sao? Trầm tư một lát, anh lại lắc đầu. Cùng lúc đó, phía bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh, rất nhẹ rất nhẹ, nhưng vẫn vào tai anh rõ rệt, như mang theo thứ gì đó vậy. Đỗng nhiên cúp điện thoại, sau đó lại ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, hứa thừa nôn nhịn không được mà chửi thề một câu. Anh chính là có bệnh, nếu không thì cần gì phải khiến mình khó chịu cơ chứ? Bên người anh trước giờ không thiếu phụ nữ. cũng chưa từng có người phụ nữ nào dám lừa gạt và lợi dụng anh như vậy, lợi dụng xong lại còn khinh thường anh, châm chọc anh, còn ghê tầm anh, một khi đã như vậy rồi, bọn họ đường ai nấy đi là được rồi đúng không? Anh à, không phải em đã nói rồi sao? Đứa nhỏ thừa ngôn này quá kiêu ngạo, tuổi còn trẻ mà đã không đặt ai vào mắt, bây giờ thì té ngã rồi đó. Em nghe nói nó hủy hôn vì một người phụ nữ, anh vừa nói một chút thì nó đã đem cái sự thật lớn như vậy về Cánh cửa kéo kẹt mở ra, Hứa Thượng Nôn mặc tây trang và giày da đi ra từ phòng sách, đứng trên lầu nhìn người đàn ông dưới phòng khách, chú ba cũng lớn tuổi như vậy rồi mà giọng còn lớn đến thế, thân thể chú có chịu nổi không? Người đàn ông dưới lầu ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn lên trên. Hứa Thượng Nôn ung dung chỉnh lại cà vạt xong từ từ đi xuống cầu thang, trên mặt vẫn treo một nụ cười ấm áp trước sau như một, "Thừa Hòa, em lần trước nợ bao nhiêu tiền cờ bạc nhỉ? Cả ngày nay anh bận quá." Cung quên mất rồi, có phải chưa trả thầy cho em không?" Hứa Thừa cùng sợ đến mức cả mặt trắng bệch, chỉ có thể cung kính ngượng cười, "Trả trả rồi, cảm ơn anh, sau này em không bao giờ chạm vào cờ bạc nữa." "Còn tuần trước?" Hứa Thừa luôn còn chưa dứt lời, người đàn ông trung niên đã giơ chân đá Hứa Thừa hòa, "Thằng nhãi ranh này, cứ nói sẽ bỏ sẽ bỏ, mày nói bao nhiêu lần rồi hả?" Thấy người đàn ông kia vẫn muốn tiếp tục động thủ, Hứa Thừa ngôn xuống lầu nhanh chóng bước lên ngăn lại. Cười ôn nhu, chú ba cần gì phải tức giận như vậy? Con nít mà, ham chơi cũng là chuyện bình thường thôi, bây giờ nó không có tiền nên mới thiếu nợ cờ bạc nhiều như vậy, chờ nó trưởng thành rồi, toàn bộ tài sản của nhà họ Hứa sẽ đều là của nó, đến lúc đó nó muốn chơi như thế nào thì chơi, tuyệt đối sẽ không có người đến trước cửa đòi nợ nữa. Người đàn ông trung niên bị anh châm chọc mặt hết xanh rồi lại trắng, chỉ có thể hung hăng đá vào chân con trai mình rồi xách cổ áo hắn rồi đi ra ngoài. Chú ba của mày dễ đối phó, nhưng chú hai mày không phải mới nói 2 3 câu như vậy là đã bị đuổi đi đâu. Ông già ý vị thâm trường vỗ vai anh, "Chú ba mày nói một câu đúng, mày quá kiêu ngạo rồi con ạ." Hứa Thượng ôn nhàn nhạt liếc ông một cái, "Con trai giống cha." Lại bị anh nói lại một câu, ông già nghẹn vài giây mới khẽ cười, "Mày đây là tắt hết sóng trên bờ cát rồi." Hứa Thượng lôn đi đến trước hiên thay giày, lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Ông già nhìn đèn đường sáng ngời bên ngoài, bây giờ tạm thời không cần vội. Dù nói án tử của thôi Lam bị đưa ra hơi đột đột, nhưng nhà họ Hứa cũng không phải chưa chuẩn bị trước, bọn họ trước nay làm việc đều rất cẩn thận, đặc biệt sau khi mối quan hệ với nhà họ Trang tan vỡ, phải tốn rất nhiều sức để giải quyết hậu quả. Vũng nước gán tử đó của thôi Lam quá sâu, liên quan đến rất nhiều người, cho dù muốn điều tra rõ thì cũng không có khả năng tìm hết người đứng sau được. Loại chuyện bỏ xe để bảo vệ người cầm đầu cũng rất bình thường. Hứa Thượng luôn nói, ngủ không được, đi ra ngoài một chút. Ông già Tomo nhìn anh, mày hủy hôn, thật sự là vì một đứa con gái à? Nỗi mày lớn như vậy, cũng chưa thấy mày xúc động đến như thế. Hứa Thượng luôn cười nhạt, còn không phải là do trang diệp tình sao? Kết hôn còn chưa xong đã giơ tay can thiệp chuyện của con, đó là để dệ rễ dỗ lại cô ta. Đây không phải là biểu chuyện lung tung để đối phó với ông già, mà là sự thật, chắc chắn Triệu Ngu cũng biết rõ chuyện này nên mới có thể giá hoại cho Trang Diệp Tình. Thừa Thừa Ngôn thậm chí còn nghĩ, nếu lúc ấy Triệu Ngu không bị thương, thì dù là người con gái nào khác, chỉ cần thành công giá hoại cho Trang Diệp Tình, anh cũng sẽ hủy hôn, không cứ gọi là xúc động gì nhiều. Nhưng nhớ lại cái ngày ở bệnh viện tận mắt thấy Triệu Ngu thay thuốc, nhìn thấy vết thương dữ tợn đó của cô, anh lại thấy lòng nghẹn muốn chết. Thời tiết đã chuyển lạnh, hứa thừa ngôn tự lái xe, cũng không đóng cửa sổ, để mặc gió đêm không gì ngăn cản thổi vào, nhưng cảm giác bực bội trong lòng lại không thể bị dập tắt. Đến khi anh lái được mấy vòng, không hiểu sao lại lái xe vào một hẻm nhỏ, mới nhận ra đây là nhà của Thôi Lam. Anh chưa từng đến đây, nhưng địa chỉ này anh vẫn nhớ rõ. Dù chuyện trước kia đều do chú hai của anh xử lý, nhưng liên quan đến vị hôn thê của anh thì chút tình hình anh cũng biết. Lúc trước nhà họ Trang đã cho mẹ tôi Lam một số tiền rất lớn, còn sắp xếp cho em trai của tôi Lam một công việc tốt, mẹ tôi cũng đồng ý giữ kín chuyện này như bưng, khăng khăng rằng con gái mình không nghỉ ngơi tốt sau khi phẫu thuật nên mới lâm bệnh rồi qua đời. Nhưng bà của tôi Lam hình như không vui, một hai phải tìm được hung thủ, cuối cùng mẹ tôi phải phối hợp với người nhà họ Trang để đe dọa và dụ dỗ, mới ép được bà phải ngậm miệng lại. Mẹ và em trai của tôi Lam cầm trong tay số tiền như vậy, Chắc đã không còn ở ngôi nhà cũ này nữa, nhưng sau khi hứa thưởng luôn xuống xe, tùy tiện đi qua đi lại dọc theo số nhà, thì nhìn thấy một bà lão tóc hoa râm ngồi trong sân. Bà lão đó chắc tuổi cũng không kém bà của anh bao nhiêu, nhưng so với người bà ung dung quý phái có người hầu hạ mỗi ngày của anh thì bà lão ngồi trong sân này rõ ràng đáng thương hơn nhiều. Anh và Trang Dật Tình, là cả mẹ một lửa, đều có thể dùng tiền bạc để giải quyết tất cả, đều là loại người cao cao tại thượng. Mạng của những người hạ đẳng như chúng tôi trong mắt các người, không đáng đến một su. Hứa thường ngôn, loại người thượng đẳng như anh, thật làm tôi ghê tởm. Những lời nói của triệu ngu lại đột nhiên vang lên bên thai anh, hứa thường ngôn đột nhiên lắp đầu, xoay người đi về. Lam Lam! Bà lao trong sân phát hiện bóng người ở ngoài, lập tức bật dậy khỏi mặt đất chạy đến, nắm chặt góc áo anh. Lam Lam! Con về rồi sao? Con về thăm bà rồi. Lam Lam! Bộ quần áo của bà vừa bẩn vừa xộc xệch, bàn tay nhăn nhúm của bà cũng bẩn, vừa rồi động vào áo phục trắng phảng của Hứa Thừa ngôn đã lưu lại một dấu tay rõ rệt. Hứa Thừa ngôn trước nay luôn thích sạch sẽ, theo bản năng hơi tránh qua một bên, bà lão lão đảo xém té xuống đất, anh lại nhanh chóng đưa tay ra đỡ, ai ngờ động tác của bà lão lại lưu loát hơn cả anh, nhanh chóng nghiêng người sang một bên tránh né. Bà biết, cháu sẽ không tha thứ cho bà, chắc chắn cháu hận chết bà, bà vô dụng. Không thể giải oan báo thù cho cháu, không thể bắt những người xấu làm cháu chết không nhắm mắt, bà thật sự rất xin lỗi cháu. Con gái nhỏ yên tĩnh, tiếng khóc thê lương của bà lão vang vọng khắp bầu trời đêm, Hứa Thượng luôn nhìn ngơ ngác, trong chốc lát, trước mắt lại hiện ra hình ảnh người bà sống trong nung lửa của mình, trong chốc lát lại biến thành hình ảnh Triệu Ngô khóc đến tê tâm liệt phế. 4 năm trước, trải qua nỗi đau còn thảm hơn cả nhà họ tôi, cô ấy đã vượt qua bằng cách nào? Hàng xóm bên cạnh bị đánh thức, có người lên tiếng mắng, có người lên tiếng an ủi, nghe động tĩnh hình như còn có người đang đến đây. Hứa Thượng ngôn bỗng nhiên trố mắt bừng tỉnh, xoay người chạy trối chết. Cả đời anh chắc sẽ không có lúc nào chật vật hơn bây giờ. Án tử của thôi Lam được đưa ra, chắc chắn là bất lợi với Lan tỷ, dù mức độ thay tiếng này không đến nỗi có thể đánh sập một tập đoàn hàng đầu, nhưng giá cổ phiếu ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Nếu cuối tuần này không xử lý tốt thì đến lúc khai trương vào thứ 2 thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên Tiết Trạm và Thương Lục chưa ở bệnh viện được lâu đã phải rời đi. Việc này bọn anh đã cân nhắc lợi và hại từ sớm, nhưng là cổ đông mới của Lan tỷ, bọn anh cũng không dám có chút sơ suất. Đến 10 giờ sáng mới có y tá đi đến thông báo Kỳ Tùy đã tỉnh, tình trạng về cơ bản đã ổn định, người nhà có thể vào thăm. Trong một khoảnh khắc, Triệu ngu lại cảm thấy cả người choáng váng, như đang ở trong giấc mơ vậy, không trấn thật. Cô ngồi trên ghế trố mắt ra vài giây, nước mắt mới bỗng nhiên rơi xuống trên gương mặt. Nhưng cô không dám vào thăm, bây giờ thân thể Kỷ Tùy suy yếu, chỉ sợ thấy cô sẽ càng bị kích thích, mà cô thật sự cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Trang Diệp cũng không dám vào thăm, bây giờ anh và Kỷ Tùy, nhà họ Trang và Kỷ Tùy, đều ở trong một mối quan hệ xấu hổ không thể nói thành lời. Anh cũng không biết phải đối mặt với Kỷ Tùy như thế nào. Đến ngày thứ 4, Kỷ Tùy mới được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Lúc rời khỏi ý cờ u Kỷ Tùy đang ngủ say, đến khi tỉnh lại mới phát hiện ở mép giường có một bóng người. Có lẽ mấy ngày nay quá mệt mỏi, Triệu Ngô thật sự ngủ rất ngon, rõ ràng tư thế dựa vào giường bệnh, nhưng cũng không động đậy chút nào. Cũng không biết đã im lặng nhìn cô bao lâu, anh mới chậm rãi vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt vô cùng quen thuộc với anh. Nhưng khi bàn tay run rẩy cách đỉnh đầu cô chừng mấy xện tìm thì bỗng nhiên cứng đờ lại. Anh và cô, từ trước đến nay không có nhau. Ngay cả khi biết những gì cô đã trải qua, anh vẫn không thấy cô chân thật. Bọn họ bây giờ, quan hệ gì cũng không phải, trước đây còn có thể tùy ý làm những chuyện đó với cô, nhưng bây giờ lại có vẻ xa lạ và đột ngột. Khi Triệu Ngô tỉnh lại, nhìn về phía người trên giường theo bản năng, lại vừa vặn đập vào một đôi con người thân thúy. Ngây ngốc một lúc, cô chỉ có thể trốn tránh rời ánh mắt đi, nói nhỏ, "Tỉnh rồi à? Có khó chịu không? Muốn tôi giúp anh gọi bác sĩ không?" Tầm mắt Kỷ tùy chậm rãi rơi xuống trên vai cô, từ lúc nào, người nằm trên giường bệnh vẫn là cô, bây giờ lại đảo ngược lại, biến thành cô ngồi bên mép giường anh, sắc mặt phức tạp nhìn anh. Run run môi, anh nói, "Tôi đã quên cô rồi." Anh vẫn thở oxy, giọng rất nhỏ, khàn đến kỳ cục, nhưng cô vẫn nghe được. Cho là anh muốn đuổi cô đi, triệu ngu cười tự dê ước, chuẩn bị xoay người rời đi thì lại nghe giọng nói đứt quăng của anh truyền đến, tôi và cô không liên quan, tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến cô. Vậy nên, sống hay chết, cũng không liên quan đến cô, một phát súng này, cũng không cần cô phải ái nái. Triệu ngu bừng tỉnh, ngơ ngác đứng ở mép giường nhìn khuôn mặt trắng bệnh đang đeo bình oxy của anh, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên từng đợt. Kỳ tùy. Dung sức chớp mắt vài cái nhưng vẫn không kìm được nước mắt tràn ra, Triệu Ngô vẫn im lặng nhìn anh, muốn nói câu thật sự xin lỗi, nhưng thế nào cũng không mở miệng được. Tất cả những chuyện cô làm, một câu xin lỗi sao có thể bù đắp được chứ? Muốn vươn tay giúp cô lau nước mắt theo bản năng, đầu ngón tay giật giật, anh dừng lại lần nữa, trầm mặc hồi lâu mới nhìn ra ngoài phòng bệnh và hỏi, có mình cô thôi à? Triệu Ngô không hiểu ý anh, đắc, Trang Diệp cũng ở đây. Anh ấy xuống lầu trả viện phí rồi. Thật ra Tiết Tử Ngang cũng ở ngoài, nhưng cô nghĩ chắc anh không muốn nghe cái tên này. Kỷ Tùy nói, "Nói Trang Diệp đưa cô về đi, đừng ở lại đây nữa." Đoạn đối thoại vừa rồi, Triệu Ngô mơ hồ cảm thấy không phải anh muốn đuổi cô đi, dừng lại 2 giây rồi hỏi, "Vì sao?" Kỷ Tùy rũ mắt nhìn vào ngực anh, "Cô ta sẽ không từ bỏ, tôi cũng không biết cô ta sẽ làm chuyện gì, đừng rơi khỏi những người vệ sĩ đó." Triệu Ngô đã hiểu, anh muốn nói trang diệp tình bị ép đến cảnh tuyệt vọng như vậy, có thể bí mật dùng trà mình để kích thích Trang Như Vân, chắc chắn cũng có thể làm ra chuyện quá đáng với cô. Yên tâm, vệ sĩ đang ở bên ngoài. Cô không nói với anh tình huống bây giờ của nhà họ Trang, nhưng nhịn không được lại hỏi, anh đã sớm biết chuyện Trang Như Vân tàng chữ xuống ống. Kỷ Tùy do dự một chút rồi gật đầu. Câu lạc bộ bắn súng anh thường hay đến kia, không chỉ có Trang Diệp đi theo. Có khi Trang Như Vân cũng náo lên muốn đi cùng, anh không tiện lần nào cũng từ chối, mà không ít đội viên ở đó thích quân đội, tang chữa súng bất hợp pháp cũng không ít. Sau khi Trang Như Vân biết những người đó thì tự nhiên sẽ có đường để động đến súng thật. Vậy anh đã sớm đoán được có ngày Trang Như Vân sẽ nổ súng, nên vẫn không thật sự rời khỏi nhà họ Trang là vì muốn đợi đến ngày này sao? Kỳ tùy lắc đầu rồi lại gật đầu. Thật ra lúc đầu anh lo rằng khẩu súng đó sẽ rơi vào tay Trang Diệp Tình, dù sao Trang Diệp Tình hiện tại cũng đang ở trong tình cảnh bước đường cùng, mà cô ta lại biết sự tồn tại của khẩu súng đó, nói không chừng lúc tức giận sẽ làm chuyện điên cuồng gì đó, nhưng không ngờ cô ta sẽ làm trang như Vân Nội điển trước. Nhưng dù thế nào cũng không sao, ân tình của nhà họ Trang cũng phải trả lại, dù một phát súng đó là chắn cho ai thì đối với anh cũng không khác nhau lắm. Triệu Ngô buồn bã nhìn anh, Rõ ràng anh có thể tránh hết những chuyện này. Nếu không phải cho một kẻ thù của Lan tỷ là cô hết những cổ phiếu trong tay khiến anh hổ thẹn với nhà họ Trang thì sao anh có thể nằm trên giường bệnh này chứ? Thậm chí ngay cả khi anh chắc chắn cũng không ngờ rằng bây giờ anh đang nằm trên giường bệnh, chứ không phải nhà xác lạnh như băng. Vì thứ anh chọn để trả giá là mạng sống của anh. Kỳ tùy giật giật môi, chỉ dụ đôi con ngươi xuống, không hề nhìn cô. Anh không có sự lựa chọn khác. Thứ anh có, cũng chỉ là cổ phiếu của Lan tỷ, và tính mạng này. Nếu cô muốn cổ phiếu, thì mạng này chỉ có thể cho nhà họ Trang. Triệu Ngô không ngờ rằng cô sẽ gặp Trang Như Vân ở bệnh viện. Tìm người bảo lãnh sau phiên tòa tất nhiên không thành công, nhưng có lẽ là vì có công tố rắc Trang Diệp tình đốt lót nên Trang Như Vân có được cơ hội đi cùng cảnh sát đến bệnh viện thăm kỳ tùy. Trước đó, Triệu Ngô luôn cho rằng Trang Như Vân lưu luyến Cố Mặc Kỳ tùy chẳng qua chỉ là vì coi trọng cổ phiếu trong tay anh, nhưng hôm nay tận mắt thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Trang Như Vân, Triệu Ngô mới biết được suy nghĩ của cô đã sai đến thế nào. Trang Như Vân nói: "Lúc trước khi em được đưa về nhà họ Trang, mọi người ai nấy cũng đều chán ghét em, chỉ có mình anh đồng ý chăm sóc em." Trang Như Vân nói: "Anh Kỳ tùy, may là anh không sao, nếu như anh chết thì nhất định em cũng sẽ chết theo anh." Cô ta hết khóc rồi lại cười với kỷ tùy trên giường bệnh, rõ ràng đang đối mặt với việc phải vào tù, nhưng Triệu Ngô thấy được, cô ta thật sự rất vui vì kỷ tùy còn sống. Nhìn cô gái kiêu căng bị cô cười nhạo là ngu xuẩn và khinh bỉ trước đó thật lòng lo lắng cho kỷ tùy, toàn tâm toàn ý yêu anh say đắm, Triệu Ngô càng cảm thấy, bản thân hóa ra lại ti tiện đến như vậy. Bởi vì mục đích tiếp cận kỷ tùy của cô không đơn giản, nên cô cũng nhỏ nhen đi suy đoán tâm tư người khác. cho rằng người khác cũng tâm cơ khó lường giống như cô. Nhưng trên thực tế, ngay cả cô gái cô xem thưởng từ trước đến nay cũng đơn thuần hơn cô rất nhiều. Trước khi rời đi, Trang Như Vân nhìn Triệu Ngô rồi đột nhiên cười với cô, "Cảm ơn." Triệu Ngô không biết lý do, Trang Như Vân nói tiếp, "Dù anh ấy không yêu tôi, nhưng ít ra, bây giờ anh ấy cũng không thích bà quỷ đó, tôi còn cảm thấy rất sảng khoái." Triệu Ngô nhất thời cũng không biết nên nói gì. Trang Như Vân lại nhướng mày với cô, "Món quà của tôi thế nào?" Cô ta ám chỉ đến chuyện tố giác Trang Diệp Tình đút lót. Vốn dĩ án tử của thôi Lam được đưa ra ánh sáng, chỉ ra sự đen tối của Trang Diệp Tình, chuyện đút lót cũng không dễ điều tra. Bây giờ vì Trang Như Vân tố giác, Trang Diệp Tình lại mang nhiều tội danh nhất. Dù hoàn cảnh của nhà họ Trang cũng không khá hơn là mấy, vậy mà vẫn ra sức bảo vệ mình, tìm mọi cách để phủi sạch quan hệ với Trang Diệp Tình. Triệu Ngô không thể không thừa nhận, trước đây cô đã xem nhẹ cô gái trước mặt, tin chắc rằng Trang Diệp Tình cũng đã xem nhẹ người em gái mà cô ta coi là ngu xuẩn này, thậm chí ngay cả Trang Diệp và Kỷ Tuỳ cũng không biết rõ lắm những chuyện về Trang Diệp Tình, nhưng Trang Như Vân sao lại biết được? Từ chuyện phá hủy quan hệ của hai nhà hứa Trang, làm nhà họ Trang không chỗ chôn thân, lại thuận thế đả kích Lan tỷ, thu mua công ty, làm Trang Diệp Tình mất đi chỗ nương tựa, không có lực lượng và bị pháp luật chống lại, Từ trên mây ngã xuống đáy quốc. Dù toàn bộ quá trình báo thù không giống với kế hoạch trước đó của Triệu Ngô, nhưng chuyện đã đến bước này, coi như cô đã thắng. Người kiêu ngạo như Trang Diệt Đình, khiến cô ta ngồi tù còn đau khổ hơn cả việc giết cô ta, làm cô ta trơ mắt ra nhìn đứa con hoang trang chật mà cô ta hận nhất trở thành người thừa kế cuối cùng của nhà họ Trang, còn một đại tiểu thư danh chính ngôn thuận như cô ta lại bị nhà họ Trang vứt bỏ. Đối với cô ta đó là sự tra tấn và nhục nhã lớn đến mức nào. Nhưng kết quả, Triệu Ngô vẫn không tìm được tia khoái cảm nào khi đã báo thù được. Không nên là cái dạng này, nay hoàn toàn không giống như những gì cô đã tưởng tượng trước đó. Khổ tâm làm việc lâu như vậy, tính kế lợi dụng hết người này đến người khác mới khiến một người bình thường, không có quyền lực cũng không có thế lực như cô có thể đánh bại một gia tộc lớn, đây chắc là chuyện dễ chịu nhất, nhưng vì sao cô lại không cảm thấy vui vẻ? Rõ ràng trước đây, mỗi lần tưởng tượng ra cảnh tượng báo thù, cô đều cảm thấy từng giọt máu trong người sôi trào lên. Rõ ràng trong suốt 4 năm qua, mỗi 1 phút 1 giây cô cũng đều gấp không chờ nổi, rồi đến khi thật sự tới ngày này rồi, nhưng lại không vui vẻ chút nào. Là vì ngay từ đầu đã không giống như cô tưởng tượng, đến trước mặt Trang Diệp Đình, hung hăng tát cô ta một cái, không chút khách khí đánh cô ta, mắng cô ta, làm nhục cô ta sao? Là vì cô vẫn chưa thấy đủ vẻ mặt tuyệt vọng, hoảng loạn và khỉa tờ sợ của Trang Diệp Tình và chưa tự mình tra tấn cô ta thì cô ta đã bị cảnh sát bắt đi sao? Là vì cô chưa ép buộc Trang Diệp Tình phải cắt bỏ tê ừ ủn, chưa bức cô ta trải nghiệm cảm giác ngã xuống từ trên cầu thang, chưa làm cô ta tận mắt nhìn thấy người thân qua đời ngay trước mặt cô ta sao? Hay là vì nó đã trệt khỏi quỹ đạo kế hoạch báo thù ban đầu của cô, vì Trang Diệp Tình vẫn chưa ra tay với cô? và vì hình phạt của Trang Diệp tình nhẹ hơn so với những gì cô hy vọng sao. Hình như có thể tìm được quá nhiều nguyên nhân, nhưng Triệu Ngu lại cảm thấy, những cái đó đều không phải. Trong mấy ngày này, cô không thể tìm ra sự vui vẻ vì đã báo thù được nào, ngược lại còn thấy cả người đều mệt mỏi, thậm chí thường xuyên hoàng hốt, không biết mình đang làm gì, không biết mình muốn làm gì. Không nên như vậy, cô đã cực khổ chuẩn bị suốt 4 năm, không nên kết thúc như thế này. Một bàn tay ấm áp xoa mặt cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, cô bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Kỳ Thụy lập tức đưa tay về, ngãi ngùng gục đầu xuống và nói, "Cô không sao chứ? Anh không cần thở oxy nữa, nhưng thân thể vẫn còn yếu, giọng vẫn khàn khàn." Nước mắt tiếp tục chảy xuống, cô cứ ngơ ngác nhìn anh như vậy, giật giật môi, nhưng không biết nói gì. Nhận ra trạng thái của cô không đúng lắm, Kỳ Thụy cố gượng người Ngồi thẳng về phía trước, cô. Sao vậy? Triệu ngu không trả lời, chầm mặt một lúc rồi đột nhiên hỏi anh, anh hận tôi không? Kỳ tùy sướng suốt, dừng lại một chút rồi nói nhẹ, lúc mới đầu, đúng là có hận. Anh cho cô sự nhiệt tình của mình, kết quả lại chỉ là một âm như buồn cười, sao anh có thể không hận cơ chứ? Nhưng sau khi biết được sự thật, thì đã không còn hận nữa. Anh cúi đầu cười, có chút tự dễ ước, tôi có tư cách gì để hận cô cơ chứ? Chắc cô phải hận tôi mới đúng, tôi là người nhà họ Trang, tôi cũng không phải người tốt đẹp gì. Lại trầm mặc một lúc lâu, Triệu Ngô mới nói, "Kỷ Tùy, thật xin lỗi." Kỷ Tùy chớp mắt một lát xong lắc nhẹ đầu, "Người nên nói thật xin lỗi là tôi, lần trước ở bệnh viện, tôi không nên trách cô, cô đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, dù có làm gì thì cũng là chuyện bình thường tôi." Anh thật sự cảm thấy, là chuyện bình thường tôi sao? Kỳ tùy cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó, lúc này ở ngoài, Trang Như Vân đã nói gì với cô? Em ấy bị kích thích, dù có nói gì thì cô cũng đừng để trong lòng. Triệu ngu lắc đầu cười, đúng là Trang Như Vân không nói gì đặc biệt với cô cả, nhưng cô quá mệt mỏi rồi, như đang đi trong mê cung bậy, tìm không thấy hứng ra. Kỳ tùy, nghế ức. Thấy cô nói được nửa câu rồi dừng, kỳ tùy không kìm được mà hỏi, gì cơ? Triệu ngu lại lắc đầu. Không có gì. Đúng như Trang Diệp nói, nếu có kiếp sau, chỉ mong anh đừng gặp lại tôi. Vì thành phần phụ của thuốc giảm đau nên Kỷ Túy bất tri bất giác đã ngủ, đến khi anh tỉnh lại thì mới phát hiện Triệu Ngô không còn ở trong phòng bệnh nữa. Dù trước đó anh đã nói vết thương của cô chưa khỏi hẳn nên không cần cô phải chăm sóc, nhưng hôm nay không thấy cô, ngược lại anh cảm thấy có chút mất mát, đặc biệt lại nhớ đến phản ứng khắc thưởng của cô sáng nay, anh càng lúc càng bất an. Khi anh đang cố gượng người đứng dậy từ giường bệnh thì Trang Diệp bước vào, muốn đi toilet à? Kỳ Tuỳ sửng sốt một chút rồi hỏi, Triệu Ngô đi đâu rồi? Mấy ngày nay Trang Diệp luôn canh ở bệnh viện để chăm sóc Kỳ Tuỳ, nhưng loại cảm giác xấu hổ không nói nên lời giữa hai người vẫn không biến mất, bây giờ nhắc đến Triệu Ngô, anh lại càng mất tự nhiên. Trang Diệp nói, cô ấy đi rồi, bảo em nói với anh một tiếng. Nếu tình trạng của anh ổn định rồi thì sau này cô ấy sẽ không đến quấy rầy anh nữa. Không hiểu sao cảm giác mất mát đó lại tăng thêm, nhưng Kỳ Thùy mặc kệ nó và vội vàng hỏi, "Đi với tiết tử ngang à?" Trang Diệp gật đầu, nghi hoặc nói, "Sao vậy?" "Không có gì." Kỳ Thùy có dự cảm không tốt lắm, anh vẫn cảm thấy trạng thái của Triệu Ngô không đúng. Do dự trong chốc lát, Kỳ Thùy vẫn nhịn không được mà mở điện thoại và gọi điện cho Triệu Ngô. Dãy số này, anh vẫn còn lưu lại, kể cả khi anh xóa thật thì 10 số đó anh vẫn nhớ rất rõ, nhưng cứ gọi hết lần này đến lần khác, bên kia vẫn không có người bắt máy. Trang Diệp cũng nhận ra điều gì đó nên vội la lên, gọi cho Tiết Tử Ngang đi. Kỷ Tuy tùy khó khăn bước xuống giường, tiếp tục gọi cho Triệu Ngô, anh không có số cậu ấy. Trang Diệp xoay người, vội vàng chạy ra ngoài. Kỷ Tuy không có số Tiết Tử Ngang, Trang Diệp cũng không có. Thậm chí cả số điện thoại của Triệu Ngưu Anh cũng không có. Bây giờ nhìn phản ứng lo lắng của Kỷ Tùy, anh cũng lập tức luống cuống. Khi Trang Diệp sắp ra khỏi cửa phòng bệnh, cuối cùng Kỷ Tùy lại nói: "Bắt máy rồi." Tiết Tử Ngang đã bắt máy, ngược lại càng làm Kỷ Tùy thêm thấp thỏm. "Triệu Ngưu đâu? Đang gặp luật sư." Qua khung cửa sổ nhìn Triệu Ngưu ở bên trong, Tiết Tử Ngang mất kiên nhẫn hỏi: "Sao vậy?" Kỷ Tùy thở vào nhẹ nhõm, "Cô ấy. Không sao chứ?" Có gì khác thường không? Chắc là do anh mẫn cảm, suy nghĩ nhiều quá chăng? Tiết Tử Ngang nhăn mày, lại nhịn không được mà nhìn Triệu Ngô ở bên trong. So với tâm trạng xuống dốc vì lo lắng cho Kỷ Thùy trong mấy ngày trước thì bây giờ Triệu Ngô đã có tinh thần hơn nhiều, thoạt nhìn tâm trạng cũng không tồi. Tiết Tử Ngang vốn dĩ đang vì chuyện đó mà vui mừng, nhưng nghe câu hỏi của Kỷ Thùy, anh cũng không tránh được mà suy nghĩ, trạng thái của cô bây giờ có bình thường không? Nói chuyện với luật sư xong, Triệu Ngô bình tĩnh bước ra, "Đi thôi." Tiễn tử ngang cờ ý quan sát cô thêm vài lần, nhưng đúng là không nhìn ra điểm khác thường gì, ngược lại Triệu Ngô còn chủ động nói với anh, "Tôi muốn đến bệnh viện gặp ông Nhược Hoa, anh đi cùng không?" Ông Nhược Hoa lo lắng đến mức Lâm bệnh nặng phải nhập viện, cha Diệp tính biết. Công ty cô ta đầu tư có vấn đề, có rất nhiều chuyện cần cô tự giải quyết, nên công ty cho người nộp đơn bảo lãnh cô ta và đã được phê duyệt. Cô ta tất nhiên cũng sẽ lợi dụng cơ hội này để đến bệnh viện gặp ông Lục Hoa. Đến đồn cảnh sát một chuyến, sắc mặt của Trang Diệp Tình kém hơn rõ rệt, thấy Triệu Ngô cũng không giật mình mà chỉ nhàn nhạt hỏi, cô còn muốn làm gì? Triệu Ngô chỉ tay vào phòng bệnh, cười vô tội, lo bà ấy không bị tức chết nên cố ý tới để chọc giận. Trang Diệp Tình giận dữ nhìn cô, mẹ tôi vô tội, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi này. Triệu Ngô buồn cười nhìn cô ta, Và ấy thật sự vô tội sao? Mẹ tôi và tiểu cẩn mới vô tội, đứa bé trong bụng tôi vô tội, tôi cũng vô tội, sao cô không tha cho chúng tôi? Đúng lúc bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, Trang Diệp Tình liền đến hỏi thăm tình trạng của ông Nhược Hoa theo bản năng, thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Triệu Ngưu Cô ta mới bình tĩnh lại và tiếp tục lạnh lùng nhìn cô. Triệu Ngưu bước đến gần Trang Diệp Tình rồi chậm rãi nói, tôi đến đây là để nói với cô, tôi sẽ cho người chờ cô ở trong tù. cho dù có vào đó rồi, cô cũng đừng hòng được yên ổn. Nhưng cô cũng ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện tự sát, nếu cô dám chết, tôi sẽ khiến mẹ cô sống không bằng chết. Nhìn Trang Diệp tình siết chặt tay, cô lại cười, thật ra nếu cô có thể làm được những chuyện đó thì vô tình một chút cũng không sao đâu nhỉ. Nếu cô không nhận người đó là mẹ cô, mặc kệ bà ấy sống hay chết thì cô hoàn toàn không cần phải đi tù, tôi biết, người như cô chắc chắn là tình nguyện chết. chứ không muốn đi tù và chịu sự nhục nhã này, tức là liếc mắt nhìn về hướng phòng bệnh, Triệu Ngô lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tức là lúc cô chết, mẹ cô sẽ không còn ai chăm sóc. Chắc luật sư đã nói với các người tình trạng của nhà họ Trang bây giờ rồi đúng không? Nhờ phúc của cô, cha của cô vẫn bị điều tra, nói không chừng có khi còn làm bạn trong tù với cô. Mấy công ty cô đầu tư đều bị tổn thất, bây giờ đã khởi kiện cô rồi. Cổ phiếu của cô ở Lan tỷ cũng không đủ để trả nợ đâu, còn về những nợ lần khác, cũng không biết tài sản trên danh nghĩa của cô có đủ để trả hay không. Thật ra tôi nghe nói Trang Trạch đã thoát rồi, dù giá trị của cậu ta không còn như trước nữa, nhưng tốt xấu gì thì sau này vẫn có thể ăn sung mặc sướng, cũng không biết, bình thường cậu ta bị mẹ con các người không cho sắc mặt tốt, giờ có ngẫu nhiên giúp cô chăm sóc mẹ cô hay không. Nếu cậu ta không giúp, tôi cũng không ngại tìm người giúp đâu. Tốt nhất là lâu lâu. Bàn tay giơ lên còn chưa rơi xuống thì cánh tay của Trang Diệp Tình đã bị giữ lại rồi hung hăng đẩy sang một bên, Tiết Tử ngang lạnh lùng nhìn người phụ nữ trật vật té ngã trên mặt đất kia, thật sự cho là tôi không dám đánh phụ nữ à? Trang Diệp Tình đỏ mắt nhìn chằm chằm Triệu Ngô, cô dám động vào mẹ tôi thử xem. Triệu Ngô nhún vai, sao tôi không dám chứ? Không biết cô đã hỏi luật sư chưa, nhưng những việc mà cô vi phạm, ít nhất cũng phải mất 20 năm tù. Theo tuổi tác của mẹ cô thì sống thêm 20 năm nữa cũng không khó, bà ấy có thể đợi cô ra tù để báo hiếu, nhưng trong 20 năm này, cô như thế nào, tôi cũng không biết. Nếu cô ngoan ngoãn ở trong tù, tôi sẽ tranh thủ đối xử tốt với bà ấy một chút, nhưng nếu cô chết, chỉ sợ. Đường Nghi, trang diệp tình oán hận trừng mắt nhìn cô xong đột nhiên lại nhếch môi cười lạnh, cô cho rằng chỉ có mình tôi sai sao? Lúc trước tôi căn bản không định giết mẹ cô và ngu cẩn Là cô. Còn chưa dứt lời, Tiết Tử Nang đã bóp cằm Trang Diệp Tình và đẩy cô ta ra xa lần nữa, tia lạnh lẽo trong mắt càng sâu, cô còn dám nói thêm chữ nào nữa, tôi cũng dám làm cho mẹ cô tắt thở. Bọn anh vẫn luôn không muốn để Triệu Ngô gặp Trang Diệp Tình, là bởi vì sợ Trang Diệp Tình sẽ nói mấy lời kích thích cô, nhưng khi anh lo lắng quay đầu nhìn về phía Triệu Ngô, lại thấy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh và không có phản ứng gì. Triệu Ngô Khi rời khỏi bệnh viện, anh định mở miệng an ủi, nhưng rồi lại không biết nên nói gì, ngừng một lát rồi nói: "Em yên tâm, cho dù chỉ bị kết án 20 năm thì đến 20 năm sau lúc cô ta ra tù, cũng chỉ là một bà già với hai bàn tay trắng. Đến lúc đó, anh giúp em đối phó với cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết." Triệu Ngô lại cười: "Người như cô ta, chỉ cần không chết, để cô ta ngồi ngơi trong tù 20 năm cũng đủ rồi." Tiết Tử ngang thấy kỳ lạ khi cô bình tĩnh như hôm nay, "Em thật sự không sao chứ?" Phải biết rằng, dựa theo hành vi phạm tội chân chính của trang diệp đình, ít nhất nên trung thần, đó cũng là điều khiến Triệu Ngô không cam lòng, nhưng bây giờ, cô giống như đột nhiên đã được mở mang đầu óc. "Không sao, tôi chỉ đổi góc độ nhìn xong tự hỏi, đến lúc cô ta gia thủ, thế giới cũng thay đổi rồi, có lẽ So với việc hiến cô ta ở trong ngục giam cả đời thì điều đó càng khó chịu hơn, nói không chừng chưa đến lúc ra tù thì cô ta cũng đã bị tra tấn đến điên rồi, hơn nữa không phải còn các anh sao? Tôi biết, các anh chắc chắn sẽ không để nhà họ Trang được yên. Tiếp theo chỉ cần chờ cô ta bị phán quyết, chờ nhà họ Trang nhận đống kiện tụng đó, những nợ nần kia đã đủ làm cho bọn họ không còn chỗ dung thân rồi. Kết thúc như vậy, khá tốt, tôi cảm thấy đủ rồi. Gió lạnh thổi tới, Triệu Ngô đứng ở bậc thềm trang rộng hai tay rồi thở phào thật sâu, giải quyết hung thủ xong rồi, cũng nên đến người tiếp theo. Cái gì? Tiết tử ngang đứng ngược hướng gió, giọng của cô lại cực kỳ nhỏ, anh hoàn toàn không nghe rõ. Triệu Ngô xoay người nhìn anh, cười nói, "Tôi nói, tôi mệt rồi, muốn trở về ngủ thật ngon." Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại trước tòa nhà 3 tầng được lát sứ màu men xanh. Người đàn ông ở ghế lái phụ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở biển số nhà đã bám đầy bụi. Cánh cửa của cửa hàng vàng bên cạnh mở ra, một bé trai cỡ 6, 7 tuổi cầm chén bước ra, thấy chiếc xe dừng lại cách đó không xa thì quay đầu lại, cất cao giọng hỏi: "Anh ơi, cái xe có cửa nhỏ nhỏ ở bên đó là xe gì vậy?" Người ở bên trong đoán chừng đang vội vàng lăn cơm, căn bản không để ý đến bé, bé trai lại lo lắng đến gần chiếc xe bên đó vài bước. Kết quả bé còn chưa tới gần thì cửa xe đã mạnh mẽ mở ra, làm bé sợ đến mức lùi lại vài bước. Người đàn ông mặc tây trang mang giày da bước xuống xe, vóc dáng cao lớn, vừa nhìn đã biết là không dễ cho vào. Bé trai ngắm vài lần, rồi lặng lẽ về cửa tiệm của nhà mình. Lại nhìn vào biển số nhà trong chốc lát, hứa thượng luôn mới ngẩng đầu, quan sát kỹ tòa nhà 3 tầng đã sớm không có ai ở này. Vốn dĩ chỉ đến thành phố bên cạnh để xử lý chút chuyện thôi. nhưng anh cũng không hiểu vì sao lại nói tài xế chở mình đến nơi này. Bé trai nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, càng nhìn càng thấy người này kỳ quái nên bé liền mạnh dạn nói: "Anh ơi, nhà này không có ai ở đâu, có phải anh tìm lầm chỗ rồi không ạ?" Hứa Thượng luôn nhìn bé rồi cười và lắc đầu. Thấy anh cười rộ lên vừa đẹp vừa có sức hút, đứa bé lập tức không sợ nữa, chạy vài bước đến rồi nói với anh: "Em nghe mẹ nói Tất cả mọi người trong nhà này đều mất cả rồi, dù sao thì em cũng chưa bao giờ thấy có người ở trong ngôi nhà này, chắc chắn là anh tìm lầm rồi đó." Hứa Thượng luôn mỉm cười, xoa đầu bé trai, "Mẹ em còn nói gì nữa?" Bé trai hạ giọng nói, "Mẹ em nói buổi tối không được chạy tới đây chơi, anh em thì nói ở trong đó có ma, rất nhiều ma nữ, cứ tối đến là sẽ nghe được tiếng ma khóc, anh em còn nói có cả một con ma lạ con ít, đó là lệ quỷ." Chuyên gia tìm mấy đứa trẻ, bám vào người để đầu thai. Vốn không cần để ý lời nói của mấy đứa con nít ngây thơ, nhưng khi Hứa Thưởng luôn nghe được thì lại thấy có luồng hơi lạnh đánh út lại, không phải anh sợ ma như mấy đứa con nít, nhưng cái cảm giác rợn lực này không thể miêu tả được. Thằng hai kia, mày không ăn à? Một người đàn ông trung niên hùng hổ bước ra từ bên trong, thấy Hứa Thưởng luôn và chiếc xe dừng lại bên đường thì sửng sốt một chút, giọng điệu cũng nhẹ lại, hỏi Cậu có việc gì à? Hứa Thượng luôn lắc đầu, không có gì, tôi chỉ là đúng lúc đi ngang qua mà thôi. Tôi còn tưởng cậu nhìn chúng căn nhà này. Người đàn ông chỉ tay vào căn nhà phía đối diện cửa hàng mình, "Nếu cậu muốn mua căn nhà đó thì tôi nghe nói chủ nhà đang bán, còn tòa nhà này là bị ma ám rồi, xui xẻo lắm, không ai mua." Hứa Thượng luôn nhàn nhạt lên tiếng, lại ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ có bức màn được vén lên. Xoay người định rời đi thì nghe được giọng nói thầm của người đàn ông đó truyền đến, tuổi còn trẻ mà đã không biết xấu hổ, leo lồng với người khác làm bụng to lên, cho dù chết rồi cũng vẫn bị người khác cười nhạo. Người đàn ông trung niên không thể nói câu tiếp theo được nữa, bởi vì người trẻ tuổi mà ông ta cho là rất lễ phép kia lại đột nhiên xông lên phía trước, đấm ông ta một cái. Bé trai sợ hãi kêu lên một tiếng, người đàn ông trung niên cũng bị đánh đến ngốc ra vài giây. Chờ ông ta phản ứng lại muốn đánh trả, thì một người đàn ông to lớn nhanh chóng từ trong xe bước xuống, giữ hai tay ông ta lại. Bé trai sợ đến mức chạy về, vừa chạy vừa kêu người. Người đàn ông trung niên giận dữ trừng mắt nhìn Hứa Thượng Nôn, "Mày có bệnh à?" Hứa Thượng Nôn lấy khăn giấy trên xe xuống rồi lau tay xong lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, giữ miệng cho sạch sẽ đi. Đến khi tài xế xử lý tranh chấp xong rồi quay về ghế lái thì mới phát hiện Hứa Thượng luôn vẫn giữ tư thế nhìn vào cánh cửa đóng chặt ở bên ngoài đến mất hồn. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thấy ông chủ của mình tức giận đến như thế, khó tránh khỏi có hơi chút lo lắng. "Hứa tổng, anh không sao chứ?" Hứa Thượng luôn không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn vào tòa nhà đã tàn phế bên ngoài. Rõ ràng cánh cửa đã đóng lại, nhưng anh lại thấy ánh mắt mình có thể xuyên qua bức tường dày kia. Nhìn thấy cái hành lang đầy máu đó và cũng thấy rõ khuôn mặt tuyệt vọng của Triệu Ngô, nghe được tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế của cô. Mở cửa sổ xe ra, anh lại thấy buồn đến một ngạt. "Hứa tổng." Hứa Thừa Ngôn hoàn hồn từ trong hoảng hốt rồi chậm rãi đóng cửa sổ xe lại, "Đi thôi." Tài xế khởi động xe, điện thoại của Hứa Thừa Ngôn cũng vang lên, tinh thần anh không ổn, cũng không xem ai gọi tới đã bấm nhận, tùy tiện nói, "Alo." "Hứa tổng?" Triệu Tiểu thư xẻ ra chuyện rồi. Hai bên Huệ Thái Dương đống đau nhức, hứa thượng ngôn ngẩn người ra rồi mới run giọng hỏi, "Triệu Tiểu thư nào cơ?" "Là Triệu Tiểu thư Triệu ngu mà anh nói tôi âm thầm bảo vệ, tôi luôn đứng canh ở dưới nhà của cô ấy, vừa rồi thấy tiết tổng của Hoa Sán ôm cô ấy chạy xuống." "Cô ấy?" Cắt cổ tay tự sát. Tiếng gọi ngoài cửa sổ vang lên không ngừng, gió thổi vào, hứa thượng ngôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đột nhiên không thể nghe được âm thanh gì nữa. Chấn thương đã có chút chuyển biến tốt, kỳ tuy ở trong phòng bệnh suốt cả ngày cũng chán, nhân lúc thời tiết không tồi, Trang Diệp đỡ Kỷ Tùy xuống vườn hoa ở dưới lầu để đi dạo một chút. Dù chân không bị thương, nhưng nửa người trên không thể dùng sức, lúc đi Kỷ Tùy vẫn rất tốn sức, Trang Diệp chỉ có thể đỡ Kỷ Tùy thật chặt. Vào khoảng thời gian giữa trưa bệnh viện có rất nhiều người, hai anh còn chưa đến cổng lớn thì đã nghe được tiếng ồn ào ở phía bên kia. cho là lại có người chung phòng rắp nhau đi ra ngoài ăn cơm về nên bọn anh cũng không để ý lắm, nhưng chưa được vài giây sau đã nghe thấy một tiếng kêu the thê lương, tránh ứng ra. Thấy giọng nói này hơi quân hay, Kỷ Tùy vô thức đưa mắt nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một người đàn ông cả người đầy máu đang ôm một cô gái, liều mạng chạy vào, đằng sau còn có mấy người đàn ông mặc tây trang đen. Đó là. Hô hấp của Kỷ Tùy đình trệ lại, theo bản năng xông lên phía trước, nhưng động tác quá mạnh động vào vết thương nên đau, anh nghiêng người, toàn bộ cơ thể ngã xuống. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, mắt vừa đau vừa nóng, tầm mắt lại là một mảnh mơ hồ, Kỷ Tuỳ muốn bò lên khỏi mặt đất nhưng toàn thân từ trên xuống dưới lại không có sức, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tiết Tử Ngang ở phía trước ngã xuống cùng với cô gái trong lòng ngực. Tr chịu ngu chịu đựng sự đau đớn trong lòng ngực, bò trên mặt đất, Kỷ Tuỳ liền thấy trang diệp ôm cô gái trong lòng ngực của Tiết Tử Ngang lên, liều mạng chạy đến phòng cấp cứu. để tránh cho Triệu ngu bị thương, vào giây phút ngã xuống đó, Tiết Tử Ngang xoay người lại theo bản năng, lóp thân mình ở dưới để đỡ Triệu Ngôn lên, cô vẫn nằm trong lòng anh, nhưng bế cô từ lúc chiếc xe bên ngoài chạy đến đây, anh đã dùng hết sức của mình, bây giờ muốn xông lên đi theo, nhưng rã nhũa mất cả nửa buổi cũng vẫn chưa đứng lên được. Cô ấy còn uống cả thuốc. Nghe tiếng la run rẩy và nhìn gương mặt dính đầy máu tươi và nước mắt trật vật đến không chịu nổi kia của Tiết Tử Ngang, Kỷ Duy Chỉ cảm thấy vết thương trên lồng ngực đau đến mức hít thở không thông, giống như lục phủ ngũ tạng cũng bị xé rách vậy. Tiếng mở cửa vang lên, người đang chờ ở trước khu cấp cứu vừa lên, nôn nóng vây quanh bác sĩ vừa đi từ trong ra. Cũng không biết đã lặp lại như thế bao nhiêu lần, Kỷ Thùy mới dần cảm thấy chết lặng, cả người ngã khuỵu xuống, đầu đau muốn nứt ra, ngay cả sức để ngước mắt lên nhìn bác sĩ cũng không có. Trong phòng cấp cứu có quá nhiều người bệnh, Triệu Ngô vừa vào trong không lâu, Trừ khi có người không cứu được thì mới có thể nhanh như vậy. Giờ phút này, thậm chí anh cũng không biết mình đến tụt cùng là đang hy vọng bác sĩ cấp cứu cho Triệu Ngô nhanh chóng đi ra, hay là hy vọng bọn họ tối nay cùng ra khỏi đó. Cùng một bệnh viện, cùng khu vực cấp cứu, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, người ở bên trong từ anh lại biến thành Triệu Ngô, mà cho đến lúc này, vết thương trên vai cô vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Tiếng bước chân dồn dập đến gần. Một giọng nói trầm thấp vang lên ở khu vực trời yên tĩnh, rốt cuộc cháu bảo vệ cô ấy như thế nào? Tất cả mọi sự tức giận không có chỗ nào để trút ra, đến lúc nhìn Tiết Tử ngang ngồi trên mặt đất ngẩng đầu lên, lại đột nhiên im bặt. Tiết Trạm nhắm mắt lại, cố gắng ổn định hơi thở, dùng hết sức để giữ bình tĩnh, nghẹn ngào hỏi, tình trạng thế nào? Tiết Tử ngang ngơ ngác nhìn Tiết Trạm, cả người run rẩy, không phát ra nội dù chỉ một âm thanh. Chỉ có những giọt máu và nước mắt trên mặt rơi xuống từng giọt từng giọt. Từ trước đến nay, Tiết Trạm chưa bao giờ thấy Tiết Tử Ngang tuyệt vọng và bất lực đến như vậy, kể cả lần trước đưa Triệu Ngô đến bệnh viện, cho dù lúc đó cả người Tiết Tử Ngang cũng dính đầy máu như bây giờ, nhưng lần đó, bọn anh cũng không quá tuyệt vọng, bởi vì biết rằng Triệu Ngô sẽ không để bản thân chết dễ dàng như vậy. Nhưng lần này, cô thật sự không muốn sống nữa. Cánh cửa đóng chặt lại kéo kẹt một tiếng mở ra. Tiết Trạm nhanh chóng gọi lên, nhưng lại phát hiện bác sĩ đi đến chỗ người nhà đang chờ khác. "Thiếng hoan hô, lời cảm ơn, âm thanh nước nở." Giọng nói vui sướng của người khác lại càng làm bọn anh bất lực và vô vọng. Điện thoại trong túi kêu lên không ngừng, Tiết Trạm cho tay vào cầm lấy rồi ấn tắt máy. Tiết Trạm biết đột nhiên rời khỏi một hội nghị quan trọng được khai mạc từ giữa chưa như vậy sẽ tạo ra hỗn loạn lớn như thế nào, nhưng bây giờ, anh căn bản không quan tâm đến chuyện khác. Gọi cho tiết tử ngang thì không ai bắt máy, gọi cho tiết trạm thì lại bị tắt máy, lại gọi vô số cuộc cho trang diệp nhưng vẫn không nhận được hồi âm gì. Hứa Thừa Ngôn chỉ có thể trầm giọng ra lệnh cho tài xế bên cạnh, "Nhanh lên." Nhưng đây đã là tốc độ nhanh nhất, chưa kể bọn họ còn vi phạm quy định không được đua xe siêu tốc, khoảng cách từ Ngô Thành đến Đông Hải xa như vậy, cũng không thể nói đến là đến ngay. Toàn thân thấm đẫm mồ hôi lạnh, Hứa Thừa Ngôn ngây ngốc tựa lưng vào ghế ngồi một lúc lâu. cầm điện thoại lên lần nữa, chuẩn bị gọi để hỏi số mấy người đàn ông khác. Đúng lúc đó điện thoại anh lại kêu lên, nhìn số máy hiển thị trên điện thoại, anh nhanh chóng bắt máy, "Đến bệnh viện chưa?" "Tôi đến rồi, Hứa tổng, tôi thấy hai vị tiếp tổng của Hoa San ở khu cấp cứu, Triệu Tiểu Thư chắc đang được cấp cứu ở bên trong, anh chờ một lát, tôi đi hỏi một chút." Âm thanh ồn ào qua đi, không nghe rõ hỏi gì, nhưng Hứa Thượng luôn lại nghe thấy giọng của một người đàn ông khác, "Sao rồi?" Hình như là Thương Lục. Thương Lục nhận được cuộc gọi của vệ sĩ rồi từ chỗ công trường đến đây, trên người mặc Âu phục phẳng phiu, trên đầu còn đội một chiếc nón bảo hộ dính bụi, trên chiếc giày da mới tinh còn dính vết bùn, khuôn mặt mệt mỏi toàn là mồ hôi, cả người nhìn chật vật đến mức không nói nên lời. Tiết Trạng ngơ ngác đứng trước cửa phòng cấp cứu, không nói gì. Kỳ tùy sắc mặt nhợt nhạt, trầm mặc dựa vào ghế. Tiết Tử ngang ngồi bó gối dưới mặt đất không lúc nhích. Cuối cùng là Trang Diệp ngồi dựa tường trên đất lên tiếng, "Bốn binh thuốc, động mạch cũng vỡ." Câu này thay vì nói là trả lời thương lục thì chi bằng nói là bởi vì sụp đổ nên anh đang tự lẩm bẩm với chính bản thân thì đúng hơn. Tay phải dính đầy máu tươi không kìm được mà run rẩy, ánh mắt Trang Diệp lui về phía sau, lẳng lặng nhìn cánh tay của mình. Động mạch sâu như vậy, cô thật sự nhẫn tâm, khi cắt phải dùng biết bao nhiêu sức mới có thể tạo ra một vết thương lớn như vậy? Khi nhận bế cô lên từ trong lòng Tiết Tử Ngang, cánh tay được băng vội của cô vẫn đang không ngừng chảy máu, nhiệt độ cơ thể của cô thấp như vậy, nếu không phải cảm nhận được hơi ấm của máu, anh đã cho rằng đó là một thi thể lạnh như băng. Trang Diệp nghĩ đó đã là giới hạn mà cô có thể làm rồi, nhưng rồi anh lại nghe Tiết Tử Ngang nói, cô còn uống cả thuốc. Sau đó bác sĩ hỏi, Tiết Tử Ngang mới nhớ lại đứa quãng, nói rằng hình như có thấy bốn bình thuốc. Uống bốn bình thuốc Lại cương quyết cắt vỡ động mạch như vậy, anh có thể tự tưởng tượng được cô đau đớn biết bao nhiêu, nhưng bởi vì sự thống khổ trong lòng cô còn lớn hơn rất nhiều lần, mới có thể khiến cô dù đau đớn như thế nào cũng không quan tâm nữa. Không phải bốn bình, là Nam Bình tiết tử ngang như đột ngột nhớ lại điều gì đó, thân mình quặn tròn bắt đầu run rẩy kịch liệt, Nam Bình, là Nam Bình, con chảy rất nhiều máu, không thể ngăn được. Thương lục suy sụp dựa vào tường. Nhắm hai mắt rồi gục đầu xuống, đôi tay siết chặt lại. Tiết Trạm ngồi xổm xuống ở bên cạnh Tiết Tử Ngang, duỗi tay cầm bàn tay đầy máu của Tiết Tử Ngang, kết quả là Tiết Tử Ngang lại càng thêm run rẩy, cô ấy gật cháu. Lần nào cũng gật cháu. Rõ ràng nói muốn ngủ trưa, nhưng khi anh đẩy cửa bước vào thì lại chỉ thấy một mảng đỏ chói. Vì lo lắng trong lòng cô còn luẩn quẩn, Tiết Tử Ngang và Lăng Kiến Vi đã thay phiên nhau canh cô 24, 24 giờ. Đặc biệt ngày đó sau khi Kỷ tùy hỏi trạng thái của cô có gì khác thường không thì ngay cả lúc nửa đêm tiết tử ngang cũng không dám lơi lỏng, ngay cả buổi tối khi Câu ngủ anh cũng canh chừng ở bên cạnh. Anh chỉ tranh thủ lúc Câu ngủ thì ra pha ly cà phê để nâng cao tinh thần thôi. Rõ ràng Câu ngủ rất ngon, không khác gì những giấc ngủ chưa bình thường khác. Rõ ràng cô còn hẹn anh buổi tối sẽ đi ăn lẩu, hẹn ngày mai cùng gặp luật sư. Anh thậm chí còn không biết Những bình thuốc và cả chiếc dao đó được cô giấu ở đâu? Tiết Trạm nắm chặt vai Tiết Tử Ngang, không trách cháu. Là bọn anh quá sơ suất, đã đoán được có khả năng cô không muốn sống nữa, nhưng lại thật sự tin rằng cô đang gấp gáp chờ kết quả phán quyết của trang diệp đình. Bọn anh đều chắc chắn rằng cô sẽ đợi đến ngày đó, cô khổ tâm tính kế nhiều năm như vậy, không phải là chỉ để đợi đến ngày đó sao? Bọn anh thậm chí còn thương lượng cả rồi, sau ngày đó sẽ cẩn thận canh chừng cô. không cho cô làm những việc lấp lếm, nhưng không ngờ, cô vậy mà chẳng muốn đợi đến ngày đó nữa. La vì quá mệt mỏi, quá đau đớn nên không chờ nổi nữa sao? Hay là vì biết đến lúc đó bọn anh sẽ coi thường cô ký càng, thế nên cô mới tìm cơ hội để kết thúc tất cả mọi thứ chứ sao? Trước đó nói với cô nhiều như vậy, làm nhiều chuyện vì cô như vậy, nhưng cô vẫn không muốn sống nữa sao? Bàn tay vô lực rũ xuống. Hứa Thừa Ngôn mở mịt nhìn cây cối đang gào thét bên ngoài cửa sổ xe, trong đầu không ngừng quanh quẩn giọng nói của Trang Diệp và Tiết Tử Ngang. Động mạch vỡ, nam bình thuốc, bi thảm đến mức nào, lại thống khổ và dậy vò đến mức nào cơ chứ? Với cô mà nói, sống còn đau khổ hơn cả làm như vậy sao? Cũng không biết đợi bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra lần nữa, lần này không chỉ có bác sĩ đi ra, Triệu Ngô trên giường bệnh cũng được đẩy ra. Thương Lục và Tiết Trạm bỗng chốc đến đón, Trang Diệp và Tiết Tử Ngang cũng đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, chỉ có Kỷ tùy phải khó khăn rẽ rùa vài cái, mới miễn cưỡng đứng dậy một bên ở phía xa xa. Động mạch ở cổ tay của bệnh nhân bị vỡ, phải chuyển đến phòng phẫu thuật của khoa chỉnh hình để khâu lại. Mấy người đàn ông đều gắt gao đi theo sau, Thương Lục hỏi, qua cơn nguy hiểm rồi chứ? Dấu hiệu sinh tồn tạm thời ổn định. Nghe được tám chữ đó, Lăng Kiến Vi đứng trên hành lang cuối cùng cũng khẽ thở dài, cả người mềm nhũn dựa vào vách tường bên cạnh. Khi Hứa Thường luôn chạy tới bệnh viện thì Triệu Ngô vẫn còn đang ở trong phòng phẫu thuật. Ngay thương phải mất tới 5 tiếng đồng hồ lái xe mới tới nơi, nhưng anh lại ép buộc tài xế phải lái nhanh, rút ngắn gần một nửa thời gian, vậy mà cô vẫn còn đang trong quá trình phẫu thuật. Tuy nghe vệ sĩ báo lại cô tạm thời giữ được tính mạng nhưng anh cũng biết điều này không có nghĩa là cô không còn nguy hiểm. Tưởng tượng đến việc cô dùng những phương thức tàn nhẫn hành hạ bản thân, anh lại cảm thấy lạnh sống lưng. Tiết Tử Ngang vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất, vết máu trên quần áo đã khô, mồ hôi cùng nước mắt không ngừng chảy trên mặt và tay nên trông anh càng thêm có vẻ chật vật khiến người qua đường đi lại đều không nhịn được mà quay đầu nhìn. Nhìn dáng vẻ lúc này của Tiết Tử Ngang, lại nhìn vết máu loang lổ của Triệu Ngô ở trên người Tiết Tử Ngang, Hứa Thượng luôn cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập. Giống như một đoạn hình ảnh anh đã từng thấy qua cách đây không lâu trước đây, nếu như trước kia chỉ là hoảng loạn teaser khắc này anh mới thực sự cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ thâm nhập đến tận xương tủy. Lần trước anh chạy đến bệnh viện chỉ vì cô và anh có quan hệ thân thể lâu dài nên anh có chút quyến luyến, không thể bỏ mặc, hơn nữa lần đó là do vợ sắp cưới của anh vì anh mà gây tổn thương đến cô. Nếu lần trước cô chết, anh nhất định sẽ tìm trang diệp tình tính sổ. Nhưng lần này Anh không rõ vì sao lại cảm thấy mình cũng là hung thủ khiến mọi chuyện trở thành ra như thế này, nếu cô chết. Anh thật sự không dám nghĩ đến, từ trước đến nay anh chưa từng cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Hành Lang vẫn cư yên tĩnh như chết, đứng từ đằng xa nhìn cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt, Lăng Kiến Vi cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, hai chân lại lần nữa nhún ra ngồi bệ xuống trên ghế. Lăng Kiến Vi cũng không biết mấy tiếng vừa qua bản thân anh đã vượt qua như thế nào. Từ lúc nghe được vệ sĩ gọi điện thoại báo Triệu Ngưu xẻ ra chuyện, anh cứ như kẻ mất trí mà chạy tới bệnh viện, toàn thân cứng đờ đứng ở hành lang, không hề chớp mắt một cái mà chỉ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, rõ ràng chỉ ngắn ngủi mấy tiếng thôi nhưng dường như lại dài hơn 24 năm anh sống trên đời, mỗi một giây mỗi một phút chờ đợi đều là sự dày vò không thể thở nổi. Nếu cô thật sự xẻ ra chuyện, cứ như vậy rời khỏi thế giới này, vậy anh phải làm sao bây giờ? Lần đầu tiên anh biết thế nào là hối hận, trách mình lúc trước vì sao lại yếu đuối như vậy, vì sao cứ mãi băn khoăn cái gọi là đạo đức tình nghĩa. Nếu khi đó anh thật sự có thể cướp cô từ bên người Trang Diệp thì có lẽ cô sẽ không phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Trong bóng đêm lạnh lẽo, Triệu Ngô cảm giác có người đang kêu tên cô, nhưng không phải gọi Triệu Ngô, mà là Đường Hi. Giống như La Hàng Hiên đấm máu kia, là mẹ đang gọi cô, còn có Tiểu Cẩn Tiểu Cẩn người đầy máu nhìn cô cười, mẹ và cô ấy đều đang hỏi cô, hỏi cô đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì ư? Triệu ngu cố gắng suy nghĩ, nhưng chỉ có thể nhớ được từng âm thanh đứt quãng. Nhà chúng ta đâu có cũ, tại sao phải sửa lại cơ chứ? Con đã có bạn trai rồi, năm nay lại sắp tốt nghiệp, chẳng lẽ em muốn đợi đến lúc con dẫn bạn trai về nhìn thấy chúng ta đang ở trong một căn nhà cũ hay sao? Là giọng của mẹ Cô vẫn luôn giấu mẹ chuyện cô cùng Trang Diệp quen nhau, nhưng học kỳ 1 năm 4 vẫn bị mẹ phát hiện, nhưng cô vẫn không dám nói cho mẹ biết ra cảnh thật của Trang Diệp như cũ. Một bên mẹ trách cô giàu dối, một bên lại gấp không chờ nổi mà tìm người tới sửa nhà, bà nói, mẹ không thể để con gái của mẹ mất mặt, để con rể tương lai coi thường nhà chúng ta. Khoảng thời gian đó, ba ngày trong nhà vẫn luôn có công nhân sửa chữa, hàng hiên chứa đầy các loại gạch đá, vùi gỗ. Hết thảy mọi thứ kia đều vì trang diệp mà chuẩn bị, nhưng cuối cùng lại trở thành vật đồng lõa giết người với chị gái Trang Diệp. Những hình ảnh mơ hồ hiện ra, Triệu Ngô không nhớ rõ khi ấy đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ bụng mình đau đến dữ dội, lúc cô rẽ rượu bỏ dậy thì mẹ và tiểu Cẩn đã đụng phải những đống gạch đá cứng rắn kia, dưới đầu họ toàn là máu. Cô thậm chí còn không nhớ rõ lắm. Là cô được mẹ và tiểu cẩn bảo vệ ở thời khắc ngẫu chốt nên cô đã ngã lên trên thân thể của họ sao? Nhưng ông trời lại quá tàn nhẫn với cô, để mỗi mình cô sống sót rồi chơ mắt nhìn những người thân bên cạnh mình nhắm mắt. Cô rõ ràng đã cầu cứu rồi, vì sao mà người phụ nữ cao cao tại thượng kia lại không chịu làm bất cứ gì? Vì sao cứ dùng đôi mắt lạnh nhạt ấy nhìn cô? Mẹ và tiểu Sễn. Hình như có thứ gì ở trên người cô sột soạt xoạt xoạt qua lại, là dao phẫu thuật sao? Cô đã cầu xin sự giúp đỡ, nhưng sao người phụ nữ kia vẫn không làm bất gì? Tại sao cô ta chỉ đứng đó thờ ơ nhìn cô van xin, nhìn người thân cô đang dần chút đi hơi thở cuối cùng? Dường như có thứ gì đó đang di chuyển trên cơ thể cô, có phải là dao mổ không? Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, giữa lúc hoảng hốt triều ngu không thể phân biệt rõ có phải cô đang nằm trên bàn phẫu thuật của 4 năm trước không? Lúc đó xung quanh cô vô cùng, vô cùng lạnh lẽo. Lạnh đến mức khiến cô muốn đi theo mẹ và Tiểu Cẩn, nhưng cô lại không cam lòng, không cam lòng vì tên hung thủ luôn cho mình là kẻ bề trên, kia vẫn đang vui vẻ sống tốt. Cô cũng vô cùng sợ hãi, sợ mẹ và Tiểu Cẩn trách vấn cô, trách cứ cô, sợ cô cứ như vậy buông bỏ mà chết đi trong khi hung thủ thật sự thì vẫn cư ung dung sống tốt ngoài vòng pháp luật. Chính lần đó, cô muốn chết nhưng lại không dám chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trang Diệp Tình đã bị trừng phạt nên đến Lục cô, cô mới là chính là tên đầu sỏ tạo ra hết thảy mọi tội lỗi này. Là cô kiên trì cùng Trang Diệp ở bên nhau mới có thể mang đến mầm thai hòa này, là cô liều mạng chống cự mới là mẹ và tiểu cẩn nổi lên tranh chấp, rằng cô với những người đó, nếu lúc ấy cô ngoan ngoãn đi cùng Trang Diệp tình thì làm sao có thể phát sinh những chuyện sau đó. Trang Diệp tình chỉ nói muốn mang cô đi phá thai mà thôi, vì sao cô lại sợ hãi? Vì sao phải cự tuyệt? Dù cho Trang Diệp Tình muốn mạo cô, cô cho cô ta là được, vì sao lại từ chối? Hi hi, hi hi. Giọng của mẹ và Tiểu Cẩn vẫn không ngừng vọng lại bên tai cô, trong bóng đêm triệu ngu mỉm cười, từ từ giang đôi tay của mình, chậm rãi đi về phía hai người họ. Mọi việc đều đã kết thúc, hiện tại cô đã có thể đi cùng với mẹ và Tiểu Cẩn. Chi một tiếng, cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, một đám đàn ông đột nhiên bước vào. làm các bác sĩ sợ tới mức lui về sau một bước. Miệng vết thương đã khâu lại thành công, mạch máu đã lưu thông như thường. Bởi vì ca phẫu thuật này được tiến hành xong xong bởi hai khoa nên bác sĩ tạm dừng một chút rồi nói, do người bệnh mất máu quá nhiều cùng với tiêm lượng thuốc ngủ khá lớn nên trước mắt vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm, 72 giờ tiếp theo chính là thời kỳ mây trốt. Trái tim vẫn cứ lơ lửng không ngừng. Mọi người lặng lặng đứng ở bên ngoài kiên nhận chờ đợi bác sĩ và y tá đẩy triệu ngu ra. Cô đã được thay quần áo bệnh nhân sạch sẽ, cổ tay trái được bó bột cố định, khuôn mặt bị bao bọc bởi bình thở oxy, nhìn vẫn nhợt nhạt như tờ giấy, cả người không hề có sức sống. Yên lặng canh giữ ở mép giường một lúc, Trang Diệp mới đột nhiên ý thức được cái gì, khi anh quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện Kỳ Tủy đang gian nan che lấy ngực mình dựa vào tường. Anh thì thầm gọi nhỏ một tiếng. Trang Diệp chạy nhanh về phía Kỷ Tùy và đỡ lấy anh, "Anh, anh cảm thấy sao rồi?" Nhìn Dương bệnh dần dần được đẩy đi xa, Kỷ Tùy lắc lắc đầu, "Không có việc gì." Trang Diệp kéo tay Kỷ Tùy ra mới nhìn thấy trước ngực anh đã chảy đầy máu. "Tuất, cảm ơn bác sĩ An, phiền bác sĩ rồi." Nghe điện thoại xong, Hứa Thừa ngôn suy sụp dựa vào ghế, ngơ ngác nhìn chằm chằm chân nhà một hồi lâu rồi mới xoa xoa huyệt thái dương, ngước mắt nhìn về khu chăm sóc đặc biệt ở phía xa. Triệu ngu được đưa vào y cờ u đã 4 ngày rồi, rõ ràng các chỉ số sinh tồn đều bình thường nhưng lại hoàn toàn không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Y cờ u, viết tắc của In Pensacca The Unit là phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói do mất máu quá nhiều lại uống quá nhiều thuốc ngủ nên gây tổn thương đến thần kinh. Bác sĩ cũng đã kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ não bộ của cô nhưng cụ thể khi nào tỉnh lại hay còn có thể tỉnh lại hay không thì căn bản không ai biết được. Mấy ngày nay bọn anh dường như không ngừng túc trực ngày đêm ở bệnh viện, vận dụng hết mọi quan hệ để có thể liên hệ với các chuyên gia hàng đầu nhưng vẫn không tìm được bất cứ biện pháp hữu hiệu nào. Tiết Trạm vừa nghe xong điện thoại thì quay lại, trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên nói với Thương Lục và Tống Huyền, nếu thực sự không tỉnh, tôi sẽ đi ngôi thành. Ý tứ của anh vô cùng rõ ràng, nếu Triệu Ngô Hôn Mê là bởi vì cô không có ý chí sinh tồn, vậy thì anh chỉ có thể mời cha nuôi mẹ nuôi cô đến đây. Có lẽ là trên đời này chỉ có duy nhất hai người kia mới có thể khơi dậy ý chí sinh tồn của cô. Tống Huyền nhìn về hướng phòng bệnh không nói lời nào, Thương Lục cũng cúi đầu trầm tư thật lâu không mở miệng. Thương Lục đương nhiên cũng đã suy xét đến vấn đề này, chỉ là nếu tìm đến cha nuôi mẹ nuôi của Triệu Ngút thì cũng đồng nghĩa với việc phải nói toàn bộ chân tướng cho hai vị trưởng bối, không bàn đến chuyện bọn họ có thể tiếp nhận sự việc hay không. Chỉ có thể khẳng định chắc chắn là chính bản thân Triệu Ngô sẽ không muốn điều này xảy ra. Nhưng ngoại trừ cách này thì liệu còn có cách nào khác sao? Kỳ thật mấy ngày nay, anh vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề khác. Nếu cô cứ sống trong đau khổ như vậy, nếu cái chết là sự giải thoát cho cô, vậy thì bọn anh liệu mạng cứu cô cứu trở về như vậy, phải chăng là sai rồi? Liệu bọn anh có quá ích kỷ không? Có phải bọn anh đang đối xử tàn nhẫn với cô? Có lẽ rồi đi. Đối với cô ấy mà nói mới là kết cục tốt nhất. Anh nói cái gì? Nghe được Thương Lục lẩm bẩm, Tiết Tử Ngang bật dậy khỏi ghế, gắt gao túm lấy cổ áo Thương Lục, anh đang nói cái gì? Không ai hiểu mấy ngày nay Tiết Tử Ngang vẫn luôn thầm cầu nguyện ở trong lòng biết bao nhiêu lần, hy vọng cô có thể sớm tỉnh lại, hy vọng cô có thể sống tốt. Cũng không có ai biết được Tiết Tử Ngang đang cảm thấy chính mình may mắn đến trường nào vì lúc trước đã học qua các biện pháp sơ cứu và cấp cứu cho nên mới có thể kịp thời giúp cô cầm máu, nếu không cứ chờ anh ôm cô ra khỏi tiểu khu thì cô đã mất mạng rồi. Càng không ai biết được Tiết Tử Ngang đang hối hận đến trường nào, hối hận vì đã không giám sát cô chặt chẽ một chút, hối hận vì đã rời khỏi phòng ngủ của cô. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực nghỉ cách, đều luôn cầu nguyện cô sớm bình phục và mau chóng tỉnh lại. Vậy mà tại sao tiên đàn ông này lại có thể nhẹ nhàng mà thốt ra câu để cô rời đi như thế? Nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tiết Tử Ngang thì biết mấy ngày này anh như đang đứng giữa bờ vực, có thể gục đổ bất cứ khi nào. Thương Lục cũng không so đo với Tiết Tử Ngang mà chỉ trầm giọng nói, cậu cho rằng tôi không muốn cô ấy sống tiếp sao? Tiết Trạm hiểu rõ suy nghĩ của Thương Lục nên đưa tay lôi kéo Tiết Tử Ngang ngồi trở lại chỗ của mình. Chỉ la ngẩng đầu nhìn về hướng phòng bệnh, Tiết Trạm cười cười Tôi nghĩ, iky muốn giữ cô lại bên người, dù không thể nhưng ít nhất cũng để cô hiện hữu trong cùng một thế giới với anh. Bệnh viện kẻ đến người đi, có tiếng bước chân tới gần rồi ngay sau đó một giọng nữ truyền đến, Triệu ngu tỉnh rồi. Vốn dĩ lúc nào cũng chờ mong câu nói này, nhưng đến hôm nay khi thật sự nghe được, mọi người không khỏi sửng sốt trong chốc lát rồi sau đó mới lập tức đứng dậy, tất cả hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng chạy về phía trước. Y tá vội ngăn cản. Phòng chăm sóc đặc biệt người ngoài không thể đi vào. Hiện tại thân thể bệnh nhân vẫn còn suy yếu, trạng thái tinh thần không tốt nên không thể chịu đựng được kích thích. Chờ tình hình của cô ấy ổn định một chút mới có thể quyết định cho các anh vào thăm hay không. Vẫn còn suy yếu, thân thể vẫn không tốt, nhưng ít ra cô vẫn còn sống. Đứng yên bất động một hồi lâu, Tiết Tử ngang bỗng nhiên dựa vào tường song từ từ chựa xuống vui đầu vào đầu gối, không màng hình tượng mà khóc giống lên. Kỳ tùy thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới cảm thấy thân thể đã chết lặng của mình dần dần khôi phục chi giác, cảm nhận được sự đau nhói do vết thương trên ngực. Trang Diệp tiếp tục đứng ngay hành lang gần y cở ưu nhất, ngơ ngác nhìn vào bên trong, Lăng Kiến Vi cũng lặng lặng ngồi trên ghế, thất thần nhìn phòng bệnh. Thần kinh không ngừng căng chặt một khi được thả lỏng thì mọi mệt mỏi mỏi che trời lấp đất liền ập đến, thậm chí đến mí mắt mà hứa thượng luôn cũng không nâng lên nổi, nhưng nhìn thấy sắc mặt nặng nề Lo lắng của Tiết Trạm và Thương Lục thì cơn buồn ngủ của anh lại lập tức tiêu tan. Hứa Thượng luôn biết những người khác lo lắng điều gì, dù Triệu Ngô đã tỉnh lại nhưng nếu cô vẫn cứ khăng khăng tìm đến cái chết thì bọn anh phải làm như thế nào? Cho dù về sau thật sự phải trông chừng cô suốt 24 giờ trong ngày thì liệu như vậy có bảo đảm được cô sẽ không tìm cơ hội tự sát một lần nữa không? Nếu cô nhất quyết tìm đến cái chết, bọn anh ép cô tồn tại thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Quả nhiên, Ilita nói trạng thái của Triệu Ngô vẫn chưa ổn định, vẫn liên tục tiếp diễn đến tận 2 ngày sau khi Triệu Ngô rời khỏi phòng y cẫu. Tình trạng cơ thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng trạng thái tinh thần vẫn luôn như vậy, chỉ nằm yên không nhúc nhích, không ăn không uống không nói chuyện, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm chán chường người ngoài, mặc kệ là ai nói gì với cô, cô cũng không có bất cứ phản ứng nào. Bác sĩ nói loại thuốc đang dùng sát thật có tác động đến hệ thần kinh của cô, nhưng xem ra trước mắt Thân thể của cô đã không còn trở ngại, mà vấn đề về tâm lý thì bọn họ không thể giải quyết. Hi hi, em còn nhớ chuyện em đã hứa với anh không? Không rõ đây là lần thứ mấy Lăng Kiến Vi nói chuyện với cô nhưng cô vẫn như thế, không phản ứng. Anh khóc nức nở. "Lần đó, em muốn anh giúp em làm sáng tỏ việc sao chép của Hoa Sán." Em nói, "Em có thể đáp ứng anh bất cứ chuyện gì, nhưng anh vẫn chưa hề đưa ra điều kiện của mình. Vậy em có thể hứa với anh Em sẽ sống thật tốt không? Em có thể không cần sống bên cạnh anh, anh cũng có thể biến mất khỏi cuộc sống sau này của em, anh chỉ hy vọng em sẽ tiếp tục sống, sống thật vui vẻ có được không? Thân thể ấm áp nằm bên cạnh cô run nhẹ nhẹ, hai bàn tay nắm lấy bàn tay cô rồi dần dần co lại ôm chặt lấy cô, nhưng cô vẫn như cũ, vẫn không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào. Hi hi. Lăng Kiến Vi còn muốn nói thêm vài điều nữa thì Tiết Tử Ngang đã xông vào. Tức giận nhìn chằm chằm cô gái nằm trên giường. Triệu Ngô, em có tin nếu em dám chết như vậy thì anh liền giúp trang diệp tình pháp tội, làm mọi nỗ lực của em đều uổng phí vô ích hay không? Người phụ nữ kia vẫn chưa vào tù, sao em lại có thể ngã xuống trước? Em muốn cô ta cười nhạo em yếu đuối hay sao? Muốn cô ta cười nhạo mọi vất vả khổ cực mà em phải chịu đựng vì trả thù cô ta sao? Cô vẫn không có phản ứng. Triệu Ngô Đôi tay run rẩy muốn nắm lấy vai Triệu Ngô, nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệnh của cô, anh chỉ có thể siết chặt nắm tay rồi chậm rãi thu hồi. Sao em lại có thể ích kỷ như vậy? Em chết rồi thì anh phải làm sao bây giờ? Gạt anh một lần vẫn chưa đủ sao? Còn hết lần này đến lần khác, mẹ nó em xem anh là cái gì hả? Là thằng đàn ông ngu xuẩn nhất thiên hạ sao? Đúng, tôi mẹ nó là thằng ngu, bị em lừa gạt, bị em lợi dụng. Bị em xem như một quần ngã cờ mà ném tới ném lui Vậy mà cuối cùng vẫn còn mẹ nó thấp kém mà vây quanh em Em lợi dụng chuyện của anh Anh còn chưa tính sổ với em Em có tư cách gì mà chết hả Em có biết lúc nhìn thấy em phun máu ra ngoài Mẹ kiếp, anh đã bị dọa thành cái dạng gì không Em có biết mấy ngày này đến cả mắt anh cũng không dám nhắm lại không Mẹ nó đời trước anh nợ em hay sao Nên kiếp này mới bị em tra tấn như vậy Nếu em chết đi thì anh chính là hung thủ giết người đó, em có biết không hả? Nếu em chết đi, đời này của anh sẽ phải sống với lương tâm cắn rứt em có biết không? Loại cảm giác này không phải em là người hiểu rõ nhất hay sao? Vậy dựa vào cái gì mà em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Nhìn người đàn ông khóc không thành tiếng trước giường bệnh, triệu ngu rốt cuộc chớp chớp mắt xong lại chậm rãi khép lại, tiếp tục nằm yên không nhúc nhích. Tiếp trạng ở ngoài phòng bệnh do dự một hồi, Rốt cuộc mở miệng nói, tôi đi Ngô Thành. Lặng lặng nhìn giường bệnh một hồi lâu, Thương Lục gật gật đầu, Tống Huyền nói, tôi đi cùng anh. Mới gọi anh trở về anh lại muốn đi đâu nữa? Anh đứng lại đó cho tôi. Đối mặt với ba Hứa đang nạt nộ quát lớn, Hứa Thừa Ngôn cũng chỉ tùy ý nói một câu, con có việc gấp. Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của cháu gái anh nên cả nhà đều tụ hội ở biệt thự nhà cũ để tổ chức sinh nhật cho công chúa nhỏ. Anh đã nhiều ngày không xuất hiện nên bị người nhà gọi mấy chục cuộc điện thoại kêu về, nhưng cũng chỉ ở trước mặt người nhà đi lại một vòng rồi liền mang khuôn mặt vẻ ngoài đầy lo lắng đi ra ngoài, đến ông già nhà anh cũng không ngăn được anh. Nói nhảm cái gì đó, trực tiếp tìm người đánh nó một trận tơi bời coi nó còn dám không thành thật không. Ở bãi cỏ bên ngoài, Hứa Thừa Hòa đang cả lơ phất phơ nói chuyện điện thoại, không cho nó nếm chút mùi đau khổ thì nó lại tưởng ông đây dễ bị bắt nạt. cho người đánh nó gần chết mới thôi, không đánh nó đến tàn phế thì ông đây không mang họ hứa. Lời còn chưa dứt thì di động đã bị cướp lấy, Hứa Thừa Hòa đang định mở miệng mắng chửi thì liền thấy Hứa Thừa Ngôn, hắn nhanh chóng nuốt lại mấy lời thô tục mà kêu, "Anh?" Hứa Thừa Ngôn nhàn nhạt nói, "Có chuyện gì thì báo cảnh sát giải quyết." Hứa Thừa Hòa sững sốt nửa buổi rồi đột nhiên cười ầm lên, "Không phải đâu anh, anh kêu em báo cảnh sát sao?" Hứa Thừa Ngôn lạnh lùng mà nhìn hắn, "Ừ." Như là nghe được một câu nói đùa kinh thiên động địa, Hứa Thừa Hòa chỉ vào Hứa Thừa Non và cười đến ngã nghiêng, anh có uống lộn thuốc không vậy? Khi không lại hóa thân thành sứ giả chính nghĩa, hay là đang muốn cục công an Đông Hải mời anh làm đại sứ hình ảnh? Hứa Thừa Non cúp điện thoại, không nhanh không chậm mà nhét điện thoại di động vào trong túi Hứa Thừa Hòa, về sau còn dám động thủ lung tung với người khác thì đừng trách anh sao không nhận chú là em trai. Nhìn ánh mắt sắc bén của anh, Tuy rằng trong lòng hứa thừa hòa không phục nhưng cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể tươi cười ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà khi hứa thừa luôn rời đi chưa xa thịt lại nghe được tiếng hứa thừa hòa lẩm bẩm, nếu không phải đầu va vào đá thì chắc là bị ai cầm đá đập vô đầu. Hứa thừa luôn là người, nhưng cũng không quay lại dè dỗ tên nhóc hỗn láo ngu ngốc kia, chỉ là nhất thời anh cũng có chút hoang hốt, vừa rồi anh đã làm cái gì? Tuy rằng anh không phải là người thích dùng bạo lực, Nhưng Hứa thừa hỏa từ nhỏ đã sống tùy ý, dùng bạo lực giải quyết vấn đề cũng là chuyện bình thường với nó, chỉ cần đừng nháo đến mức gây ra án mạng thì nhà họ Hứa cũng không thèm quản. Nhưng trong nháy mắt kia, anh cư nhiên lại nghĩ tới Triệu Ngô. Những chuyện cô phải trải qua còn không phải là do những loại bạo lực như thế này gây ra hay sao? Dù là nhà họ Trang hay là nhà họ Hứa cũng thế, còn ai có tư cách tùy tiện giáo huấn người khác như vậy? Hứa thừa hòa nếu vẫn cứ tiếp tục sống như vậy, có khi nào lại sinh ra nhiều cuộc đời khốn khổ như Triệu Ngô. Triệu Ngô, Triệu Ngô, Triệu Ngô. Mấy ngày nay anh luôn sống trong nỗi bất an, mọi thứ trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là cô gái ấy. Nghĩ đến tình trạng của cô lúc vừa ngã xuống từ mái hiên, nghĩ đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của cô, nghĩ đến việc cô dùng phương thức tàn nhẫn để kết thúc cuộc đời chính mình, nghĩ đến việc dù được cứu sống nhưng cô vẫn như một cái xác không hồn. Nghĩ đến việc cô mất đi tê rừ rừ có bao nhiêu thống khổ, nghĩ đến việc cô ngày đêm bị hận thù cùng sự giằn vặt tra tấn, nghĩ đến việc trong lòng cô đến tuột cùng có bao nhiêu hận anh. Anh cũng không biết vì cái gì bản thân lại đi đến bước này, để một cô gái luôn thời thời khắc khắc ở trong đầu mình mà không có cách nào có thể vứt bỏ đi được. Có lẽ bởi vì trước nay anh chưa từng thất bại như vậy, luôn cho rằng bản thân mình là kẻ đi săn thế nhưng kết quả lại trở thành con mồi trong lòng bàn tay của kẻ khác. Anh không cam lòng. Có lẽ bởi vì cô gái ấy có thủ đoạn quá cao minh, kỹ thuật diễn xuất quá mức lợi hại, làm anh sinh ra vài phần tưởng thức. Hoặc cũng có lẽ là bởi vì đây là lần đầu tiên anh thấu hiểu cặn kẽ về cuộc đời bi thảm và đau khổ của một người phụ nữ, cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ của cô, khiến anh đồng cảm với cô, cũng khiến anh phải đối diện với chính mình, suy xét về những hành vi thường ngày của bản thân. Hoặc cũng có thể là giống như lời của Hứa Thừa Hòa, Đầu hóc anh thực sự có vấn đề. Khi anh quay lại bệnh viện, thức ăn trên bàn vẫn còn y hề nguyên giống như lúc sáng, một chút cũng chưa đọc qua. Lúc trước còn trong y cờ út thì tốt xấu gì cũng còn có thể chuyển dịch dinh dưỡng nhưng hiện giờ cô đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Nếu như cô vẫn không ăn không uống thì rõ ràng đang muốn cứ như vậy chết dần. Triệu ngu Tiên lặng nhìn chầm chầm cô gái trên giường một lúc lâu, anh mới thở dài một tiếng rồi nhỏ nhẹ nói, nếu tôi đi tự thú thì sao? Thấy cô không hề phản ứng, anh nói tiếp, "Không phải em ghê tởm tôi sao? Không phải em nói tôi cùng Trang Diệc Tình là cám mẹ một lửa sao? Vậy chắc hẳn em không chỉ trông đợi cô ta ngồi tù, mà còn hy vọng tôi không có kết cục tốt đẹp đúng không?" Lúc nói ra hết những lời này, anh thấy mình thật buồn cười. Trước nay cô chưa hề đặt anh vào trong mắt, hiện giờ nói ra những lời này chỉ chứng tỏ anh một bên tình nguyện tự cho là đúng. Hứa thượng luôn khẽ nhếch môi. Tự giễu mà cười cười. Mọi thất bại trong đời anh đều liên quan đến cô gái này. Vào bữa cơm chiều, Thương Lục lại chuẩn bị một phần cháo mới cùng canh trứng, nhưng Triệu Ngô vẫn không ăn lấy một chút, một câu cũng không nói. Thương Lục bất đắc dĩ giúp cô kéo chair, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay vẫn còn đang truyền dịch của cô, "Mọi suy nghĩ của em anh đều hiểu, anh cũng biết là bọn anh quá ích kỷ, nhưng em có thể cố gắng thêm một lần nữa được không? Có lẽ mọi việc sẽ dần dần tốt lên." Từ trước đến nay, lúc anh sống không bằng chết là em cho anh hy vọng, là em cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời, bây giờ anh cũng muốn có được loại năng lực này, em đã đồng ý sẽ cùng anh đi du lịch, em có thể cho anh cơ hội này được không? Bởi vì vẫn luôn truyền dịch nên mu bàn tay cô có chút lạnh, Thư Lục vô cùng cẩn thận dùng lòng bàn tay sưởi ấm tay cô, kéo chăn che lại tay của hai người, một tay kia vớt lại mấy sợi tóc tán loạn rồi cúi người hôn lên trán cô. Em còn nhớ 4 năm trước, lúc chúng ta vừa đến Mỹ, em đã nói đó là lần đầu tiên em xuất ngoại, anh hỏi em có muốn đi đâu chơi không, em đã nói chờ đến lúc có thời gian thì sẽ đi lịch bỏ chơi, đáng tiếc anh vẫn luôn bận rộn công việc, chưa có thời gian đi cùng em, là anh sai, hiện tại anh muốn bù đắp cho nỗi tiếc nuối này, liệu có còn kịp không em. Ngón tay dưới chân giật giật, thương lục cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy, ngằng đầu xem phản ứng của cô thì thấy cô đã quay đầu đi. Trong mắt ngấn lệ, cậu muốn tìm hai công việc ra sư cũng một lúc sao? Cậu có đủ thời gian sao? Kiếm tiền à, thời gian sao? Cố gắng sắp xếp chút là được, chờ mình tích cóp thành một tiểu phú bà sẽ mang cậu đi du lịch sau khi tốt nghiệp. Nói trước nha, chuyến đi này cậu phải cùng đi với mình, dù là trang diệp cũng không thể tránh với mình. Mình chỉ sợ đến lúc đó cậu lại luyến tiếc Tống Huyền. Hứ? Ai luyến tiếc anh ấy chứ? Đàn ông như quần áo, chị em như tay chân, vì cậu, mình có thể không mặc gì nha. Làm gia sư chỉ kiếm được chút tiền, cậu lại mang theo mình đi du lịch, hai ta thật đúng là chỉ có thể nghèo đến không có gì mặc. Sao có thể chứ? Chị đây đã coi chiến lược, chúng ta không những có thể xuất ngoại mà còn có thể đến châu Âu đắt đỏ, đương nhiên phải tìm một nơi thuận tiện một chút, mình đã xem qua mấy lời gì vự của cư dân mạng, lịch bọn bùa đảo nha cũng không tồi. Cuộc đối thoại ngày xưa vẫn không ngừng vọng lại bên tai, Triệu Ngô nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đến mức toàn bộ cơ thể cũng run lên. Tiểu Cẩn còn chưa biết, cô vẫn luôn không ngừng nỗ lực vì chuyến du lịch tốt nghiệp kia, học bổng của cô, tiền làm thêm, vì mẹ không cần cô trợ cấp nên cô liền tích cóp tất cả, cô còn nghĩ đến lúc đó sẽ cho Tiểu Cẩn một kinh hỉ, nhưng Tiểu Cẩn lại không đợi được đến ngày cô tốt nghiệp. Thấy cô như vậy, Thương Lục chậm rãi buông lòng tay, Tiên lặng rời khỏi phòng bệnh. So với việc không ăn không uống không nói lời nào, nhưng cô có thể khóc một hồi, anh ngược lại an tâm hơn rất nhiều. Kỳ tùy đứng ở cửa nhìn nhìn, xoay người đi vào phòng bệnh của mình. Có lẽ mỗi người khác nhau đều sẽ có một ý nghĩ riêng đối với Triệu Ngô, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể khơi dậy cảm xúc của cô. Về phần mình, anh không rõ quan hệ của mình với cô là gì, dường như anh không thể giúp cô bất cứ điều gì. Điều duy nhất anh có thể làm cũng chỉ là vì cô mà cầu nguyện, hy vọng cô có thể dần dần tốt lên. Màn đêm buông xuống, ánh đèn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, soi lên khuôn mặt tái nhợt của Triệu Ngô cùng những giọt nước mắt chưa khô. Ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa sổ một hồi lâu, cô mới ý thức được phòng bệnh có người. Cô có thể nghe được tiếng hít thở của anh, thậm chí có thể xác định rõ anh là ai. Anh biết anh là kẻ không tư cách cầu xin em sống sót nhất. Trang Diệp ngồi dưới đất quọ chân rượi vào giường, ở rất gần rất gần cô, nhưng lại không dám chạm vào cô. "Nếu em vẫn nhất định rời đi, anh cũng sẽ đi cùng em." Hai bàn tay dưới chân nắm chặt khăn trải giường, Triệu Ngô không quay đầu lại, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tiếp tục chảy xuống. Trời tối rồi lại sáng, sáng rồi đến trưa, xong đến chạng vạng, lại một ngày sắp trôi qua, Triệu Ngô vẫn chưa uống một giọt nước, cũng không mở miệng nói bất cứ lời nào. Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên đôi mắt khô khốc làm cô đau đớn, cô chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục nằm yên không nhúc nhích, mãi cho đến khi bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. "Hi hi." Từ lúc cô vào phòng giải phẫu, bên tai vẫn luôn quanh quẩn đủ loại âm thanh, cho nên vẫn một chút phản ứng đều không có như cũ. Nhưng thực mau giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, hơn nữa lại lớn hơn một chút so với vừa rồi. Giống như là so với vừa rồi thì khoảng cách đã gần hơn một chút. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Ngư Hoài nghi quay đầu lại, đôi mắt đông cứng mở thật to khi thấy người đang đứng bên cạnh mép giường. Ánh mắt loạng loạn nhìn cha nuôi mẹ nuôi vài giây, rồi lại chậm rãi nhìn sang tiết trạng. Ngay sau đó, Triệu Ngư người vẫn luôn nằm yên bất động, lại đột nhiên cầm lấy đồ vật trong tầm tay ném vào người tiết trạng. Đó là di động của cô, không nghiêng không lệch, vừa vặn phóng trúng ngực anh. Theo tiếng va chạm của điện thoại, cô còn nghẹn ngào mắng anh, "Khốn khiếp tờ." Nhìn thấy bộ dạng này của cô, tựa hồ còn muốn nhảy xuống giường đánh Thiết Trạm, cũng may Thiết Tử ngang cùng Lăng Kiến Vi nay ấy giờ vẫn ở trong phòng bệnh nhanh tay lẹ mắt, mỗi người một bên giữ chặt cô. Cổ tay của cô vẫn còn bó thay cao, vết thương trên vai chưa khỏi hẳn, căn bản không thể cử động tùy ý như vậy. Thiết Trạm không kịp trốn, cũng không nghĩ trốn, chỉ nhìn cô và nói, "Xin lỗi. Anh là đồ khốn khiếp tờ." Trì ngu khàn giọng, ở trên giường liều mạng dễ rửa muốn đứng dậy, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tiết Trạm, "Tôi tin tưởng anh như vậy, sao anh lại có thể?" Khốn kiếp tở, "Tiết Trạm anh là đồ khốn, khốn kiếp tở." "Tôi tin tưởng anh như vậy." Hi hi, mẹ nuôi lại kêu tên cô, mọi động tác của cô lập tức đều ngừng lại, cô không dám nhìn bọn họ, thân mình không nhịn được mà run rẩy. Hi hi, mẹ nuôi lại tiến thêm một bước đến gần cô. Đứng ở mép giường khóc đến đôi mắt sưng đỏ nhìn cô, "Hi hi." Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, chầm mặc một lúc, cô bỗng chốc xoay đầu vùi mặt vào gối. "Hi hi." Mẹ nuôi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng duỗi tay xoa vai cô, "Hi hi, là mẹ nuôi đây." Thân mình đột nhiên co rúm, Triệu Ngô bỗng nhiên rẽ rủa từ trên giường đứng dậy, Lang Kiến Vi cùng Tiết Tử Ngang mới vừa thả lỏng tay, thấy thế vội chạy nhanh đến giữ thân thể cô, "Đừng lộn xộn, để ý vết thương." Nhưng mà sức lực của cô lại mạnh mẽ đến kinh người, hoàn toàn không giống người bị thương nặng, hai người sợ sẽ làm tổn thương cô nên cũng không dám dùng quá sức, thế nhưng không ngờ cô lại có thể tránh thoát. Thấy cô xuống giường chạy ra bên ngoài, ống truyền dịch trên tay cũng nhanh chóng bị kéo ra, Thiết Tử ngang đứng cùng phía với cô liền vội chạy thật nhanh ôm lấy eo cô, "Đường hỗn độn, em còn phải truyền dịch." Thương Lục cũng đã chạy đến, một bên dùng thân mình ngăn trở cô. Một bên giữ cánh tay phải vẫn còn đang truyền dịch của cô. Thấy Thương Lục, cô như gặp được vị cứu tinh, đau đớn khóc thành tiếng, "Em không muốn thấy, ai cũng không muốn thấy, mau dẫn em đi, dẫn em đi." Thương Lục ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô, "Được, em trước đừng kích động, chờ truyền xong bình này." Không đợi anh nói xong, trên ngực liền bị cô đấm cho một phát, anh thậm chí cũng không biết vì sao cô lại có sức lực lớn như vậy, lớn đến mức ngay lập tức có thể thoát ra khỏi vòng tay của anh. Mu bàn tay vẫn còn ghim ống tiêm bởi vì động tác của cô mà hoàn toàn rất ra, eo cô bị Thương Lục ôm lấy, nhưng tay phải một lần nữa lại nắm chặt đùi ngực anh, vì sao anh cũng như vậy? Tôi đã tin tưởng các anh như vậy, vì cái gì? Thương Lục một lần nữa cầm lấy cổ tay cô, "Xin lỗi, bọn anh không còn cách nào khác." "Vì sao không để em chết đi? Vì sao còn muốn ép buộc em toàn bộ thân mình cô gục xuống trong ngực anh? Vì cái gì?" Con chết rồi thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Hi hi, mẹ nuôi đã mất đi một đứa con gái, không thể lại mất luôn cả đứa còn lại. Thân mình Triệu Ngô cứng đờ, quay đầu lại ngơ ngác nhìn mẹ nuôi. Mẹ nuôi bước đến gần cô, chậm rãi cầm lấy tay phải của cô. Hi hi, mẹ nuôi đều đã biết. Nước mắt lại tiếp tục không ngừng tuôn rơi, nhìn đôi tay giảna mùa của mẹ nuôi cầm lấy tay mình, toàn thân Triệu Ngô mất hết sức lực ngã quỵ xuống, trực tiếp ngồi xuống sàn nhà. là con hại chết, hai người bọn họ đều do con hại chết. Mẹ nuôi đã khóc không thành tiếng, chỉ có thể lắc lắc đầu. Tay phải bị bung ra, Triệu Ngô ôm chặt đầu vùi mặt lên đùi gối, thất thanh khóc rống. Mẹ nuôi chậm rãi ngồi xổm xuống, kéo cô vào trong lòng, ngực. mẹ nuôi không trách con, chúng ta đều không trách con, đừng tiếp tục làm chuyện ngu ngốc, mẹ nuôi hiện tại chỉ còn một đứa con gái là con. Con không phải, con không xứng. Tiểu Cẩn là bị con hại chết. Đúng hay không? Thực xin lỗi, là con sai, con không nên sợ hãi, lúc đó con nên ngoan ngoãn đi theo bọn họ. Tiểu Cẩn, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Đều là do con sai. Dạ Dày bỗng nhiên co chặt, cô đột nhiên thoát khỏi vòng tay mẹ nuôi, tay phải túm chặt cổ áo, cong lưng quỳ trên mặt đất mà nôn khan. Cô đã không ăn không uống nhiều ngày, toàn dựa vào dịch dinh dưỡng mà tồn tại, tuy không nôn ra được bất cứ gì, nhưng lục phủ ngũ tạng đều đang kêu gào. Thương Lục vội ngồi xổm xuống vô vô vào lưng cô giúp cô lấy lại hơi thở, Tiết Tử Ngang cẩn thận chăm sóc cánh tay trái bị thương của cô, Lăng Kiến Vi cũng vội vàng lấy nước tẩm vào khăn giấy cho cô. Tiết Trạm giật giật khóe môi, cuối cùng cái gì cũng không nói thành lời, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Tống Huyền đã sớm đỡ lấy Chan Uy, ông đã sớm không còn đứng vững khi nhìn thấy Triệu Ngô chật vật trên mặt đất, đau khổ mà nhắm mắt lại. Ngoài phòng bệnh, Chan Diệp cũng đang ngồi gục dưới đất. Vùi đầu vào đầu gối khóc nức nở, cả người đều run rẩy. Kỳ Tuy dị dựa vào tường, nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế bên trong mà siết chặt bàn tay. Thấy Tiết Trạm đi ra, Hứa Thừa ngôn nãy giờ vẫn luôn đứng xa xa cửa đống nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện đôi mắt từng chút từng chút nóng lên, tầm mắt đã có chút mơ hồ. Bên cạnh phòng bệnh của Triệu Ngô còn một phòng bệnh trống, Tiết Trạm nhờ người hỏi thăm bệnh viện, tạm thời để cha nuôi mẹ nuôi vào đó nghỉ ngơi. Lúc tiễn Trạm còn ở Lô Thành, cha nuôi mẹ nuôi đã từng suy sụp khi biết được mọi chuyện, hiện giờ lại tận mắt nhìn thấy Triệu Ngô, ba người bọn họ càng thêm bi thương. Cũng không biết có phải anh bị hoa mắt hay không, nhưng dường như anh cảm thấy chỉ trong một đêm mà hai người liền già đi rất nhiều. Cứ như vậy mà phơi bày toàn bộ chân tướng ra, dù là đối với Triệu Ngô hay là đối với cha nuôi mẹ nuôi của cô đều vô cùng tàn nhẫn. Không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Cha nuôi ngồi ở mép giường ôm lấy người vợ đang khóc đến sắp ngất của mình, run rẩy vây vây tay khàn giọng cất tiếng nói, "Các cậu mau đi xem hi hi đi." Tiết Trạm chỉ có thể giúp hai người chuẩn bị nước gấm cùng đồ ăn đặt ở trên bàn, hai bác cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe trước, ít nhiều gì cũng nên ăn một chút. Đâu chỉ có mình Triệu Ngô ở bệnh viện không ăn không uống, mà cả cha nuôi mẹ nuôi của cô cũng chưa uống qua một giọt nước nào kể từ sau khi biết được trận tướng. Thậm chí ngày hôm qua họ còn ngồi cả đêm ở ngoài ban công mặc kệ gió lạnh thổi qua. Tiết Trạm biết trong lòng bọn họ cũng đang rất mâu thuẫn. Biết được con gái mình chết là do chuyện của Triệu Ngô, không phải bọn họ chưa từng nghĩ đến việc trách cứ hay oán hận Triệu Ngô, chỉ là hai người họ đều là những người thấu tình đạt lý lại thiệt lương, nên cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn khoan dung. Cảm ơn. Im lặng một hồi lâu, Tiết Trạm chỉ có thể nghiêm túc mà cúi đầu trước mặt hai người rồi trầm giọng nói ra hai chữ này. "Cho tới bây giờ anh vẫn không dám chắc liệu quyết định này của mình có chính xác hay không." Trên hành lang có rất nhiều dãy ghế dựa, mọi người đồng loạt nhất trí ngồi ở ngoài phòng bệnh, đội hình tư thế này thoạt nhìn có chút dò người. Thấy Tiết Trạm bước ra, Thương Lục lập tức ngước mắt nhìn về phía Tiết Trạm, Tiết Trạm nhìn Thương Lục rồi gật gật đầu. Sau đó thấy Tiết Tử Ngang vẫn luôn đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong thì lúc này Tiết Trạm mới yên tâm ngồi vào hàng ghế và khẽ thở dài. Bác sĩ đã giúp Triệu Ngô nối lại ống truyền dịch, cũng may cánh tay của cô vẫn luôn được che chở kỹ càng nên mấy động tác mạnh của cô ban nãy mới không đụng tới miệng vết thương. Từ lúc mẹ và Tiểu Cẩn đi rồi, cô chưa từng bật khóc một cách vô ý thức như vậy, hiện giờ sức lực toàn thân đều bị rút cạn hết. Dù tiết tử ngang không ở bên ngoài trông, coi thì cô cũng không còn sức lực để tự kết liễu chính mình. Cho dù có, thì hiện tại mọi chuyện đã như thế này rồi, cô thật sự còn có thể quyết tâm mà buông bỏ tất cả và rời khỏi thế giới này hay sao? Triệu Ngô chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng dường như cô vẫn không ngừng nhớ đến hình ảnh mẹ nuôi khóc không thành tiếng ở trước mặt mình, còn cha nuôi mái tóc bạc trắng cả người run rẩy ôm lấy mẹ nuôi, nước mắt giàn giụa, đôi mắt dần mua đỏ bừng. 4 năm trước, cô không thể chết được vì Trang Diệp Tình vẫn còn sống tốt, vì cha nuôi mẹ nuôi cô độc không nơi nương tựa. 4 năm sau, Trang Diệp Tình sắp phải vào nhà giam, 3 triệu tệ của cô cũng đã chuyển sang cho cha nuôi mẹ nuôi để đảm bảo vật chất cho hai người sau này, nhưng chỉ như vậy liệu đã đủ rồi sao? Em cho rằng 3 triệu tệ kia của em thì có thể bù đắp được trách nhiệm của em với hai người bọn họ sao? Tiền thì có gì hay ho cơ chứ, em cảm thấy bọn họ cần tiền của em sao? Bọn họ đem mọi hy vọng lúc về già gửi gắm cho em, em có tư cách gì mà bắt bọn họ chịu đựng nỗi đau mất đi con gái một lần nữa? Những gì tiếc chẳng nói, cô vẫn luôn nhớ rõ. Nhưng cô không muốn nhớ rõ, không muốn nhớ. Cô chỉ muốn mình yếu đuối một chút, ích kỷ một chút, nhưng dường như cô không có quyền được làm vậy. Nếu như 4 năm trước người chết chính là cô, nếu chỉ còn lại mẹ cô đơn trên cõi đời này thì tiểu Cẩn sẽ làm gì? Cô biết tiểu cần nhất định sẽ thay cô chăm sóc thật tốt cho mẹ, cha nuôi mẹ nuôi cũng sẽ quan tâm giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Đổi lại là cô, cô lại không làm được sao? Hung chi là chính cô thiếu nợ cả một nhà bọn họ. Man đêm đã sớm buông xuống, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nào là những tòa nhà cao ốc với hàng vạn ánh đèn lấp lánh, mỗi một ánh đèn đều sẽ thuộc về một gia đình ấm áp, ánh đèn của cha nuôi mẹ nuôi ở đâu? Dạ dày lại co bóp quặn thắt từng đợt. Triệu Ngô quay đầu nhìn xuống sàn nhà nôn khan vài cái, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Thiết Tử ngang xông vào trước tiên, phía sau còn có vài người đàn ông vội vã theo sau. Nhẹ nhàng đẩy cánh tay vẫn đang vô về ở trên lưng mình ra, Triệu Ngô hỏi: "Có thuốc la không?" Giọng cô khàn đặc, giống như thanh quản đều bị xé rách, Lăng Kiến Vi đem bình giữ ấm trên bàn đưa cho cô, muốn cho cô uống chút nước nhưng cô lại lắc lắc đầu. Lăng Kiến Vi nói: "Để anh đi mua." Lăng Kiến Vi mới vừa xoay người bước tới cửa thì Hứa Thừa Ngôn đã lấy gói thuốc lá cùng bật lửa ra. Tuy rằng Hứa Thừa Ngôn đang cai thuốc để tốt cho sức khỏe, nhưng mấy ngày này anh lại hút nhiều hơn bất cứ lúc nào, thôi cũng coi như là tự mình trải nghiệm, hẳn là Triệu Ngô cũng dựa vào thuốc lá để giảm bớt cảm giác đau đớn. Lúc Tiết Tử Ngang đang giúp cô từ từ ngồi dậy ở trên giường, tay phải Triệu Ngô run rẩy ngậm lấy điếu thuốc vào trong miệng, Lăng Kiến Vi giúp cô châm lửa. Cô dứt liền hai hơi thật sâu, rốt cuộc mới cảm thấy cơn buồn nôn ghê tởm kia giảm đi một chút. Em muốn yên tĩnh một mình. Không biết ngồi ở trên giường hút bao nhiêu điếu thuốc rồi thì cửa phòng lại bị đẩy ra một lần nữa, lần này chính là Tiết Trạm. Anh đeo ghé đến cạnh mép giường rồi chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh nhìn cô, "Hận anh sao?" "Hận." Cô dứt khoát đáp trả, nhưng đáp xong lại đột nhiên cười cười tự giễu chính mình. Tiết Trạm cũng cười. Cầm lấy điếu thuốc trên bàn nhét vào miệng, lấy bật lửa châm ngồi, vừa hút một hơi thì lại sặc sủa, ho khan. Triệu Ngô cười cười, ngón tay kẹp điếu thuốc rượi vào đầu giường nhìn anh, "Không hút được, cũng đừng nên học, thứ này sẽ nghiện." "Anh muốn thử xem." Anh lại cầm điếu thuốc đưa lên miệng một lần, cứng đầu hút mấy hơi, lúc này thì đến cả nước mắt cũng trào ra. Triệu Ngô ném đầu thuốc lá trong tay, Rút lấy điếu thuốc trong miệng anh mà hút một hơi rồi lại chậm rãi phun ra từng làn khói và tiếp tục nhìn anh. "Tiết Trạm, anh từng muốn chết sao?" "Đã từng." Cô cũng không ngạc nhiên, chỉ hỏi tiếp, "Tự sát?" Ừ anh gật đầu, sau khi anh trai chết, anh mỗi ngày đều bị ác mộng quấy lấy, không dám gặp chị dâu, không dám nhìn mặt cha, cũng không dám đối mặt với Tiết Tử ngang. Mỗi buổi tối nghe Tiết Tử ngang khóc lóc đòi ba, nghe cha anh mỗi lúc nói mớ đều gọi tên anh trai. Anh thật sự rất muốn chết. Muốn làm một chuyện nhưng thực hiện lại là một chuyện khác, khi đó anh cầm lấy một con dao nhưng lại không có dũng khí đâm mình. Thực ra, so với anh thì em dũng cảm hơn nhiều, anh sợ đau, sợ không chết được mà lại biến mình thành kẻ tàn phế, anh luyến tiếc hết thể mọi thứ, anh chỉ mới 18 tuổi, còn chưa nhìn hết thế giới này nên anh không cam lòng. Triệu ngu lẳng lặng ngồi, từng ngụm từng ngụm mà hút thuốc, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt nương theo những ngọn đèn gia đình áp áp. Triệu Ngô, anh biết mình rất thích kỷ, không nghĩ đến cảm giác của em, dẫn cha nuôi mẹ nuôi của em tới đây làm bọn họ tổn thương, em muốn hận anh thì cứ hận. Em đã chết một lần, thêm lần này nữa, vậy thì cứ coi như mọi việc đều đã chấm dứt, về sau chúng ta chỉ hướng về tương lai có được không? Em đau khổ, anh cũng trải qua đau khổ, anh cùng em chịu đựng nỗi đau, cùng nhau. Bắt đầu một cuộc sống mới. Bắt đầu một cuộc sống mới. Câu ngửa đầu, tiếp tục nhìn cảnh đêm bên ngoài. Cuộc sống mới với cô mà nói chính là chăng trong nước là hoa trong gương, nhưng con đường khác của cô đã bị anh phá hỏng.